Trước 1151, anh thính phong eo của anh nhỏ thật nhạc thính phong bất giác cảm thấy hơi ngứa hai tay đã hơi run lên cậu nói đ ừ n g sờ lung tung đôi tay của thanh ti lập tức bất động khuôn mặt của cô bé ghé sát sau lưng cậu hỏi anh thính phong sau này anh sẽ chở em đi học mãi như thế này phải không nhạc thính phong gật đầu ừ n anh sẽ chở em dạo quanh công viên một vòng chuẩn bị về nhà thanh ti hỏi cậu anh thính phong anh có mệt không nhạc thính phong không mệt vậy nếu anh mệt anh nói với em em sẽ xuống đi bộ khoe miệng nhạc thính phong hơi cong lên nha đầu ngốc này còn biết sợ cậu mệt em rất nhẹ không mệt trong lòng cậu nghĩ cô nhóc thanh ti này tuy có lúc hơi ồn ào một chút nhưng lại khác với sự ồn ào của những người khác không khiến cậu bực mình không khiến cậu chán ghét đặc biệt là nếu so với cô bé những cô bạn học trước kia của cậu ai ai cũng khiến cậu cảm thấy chán ghét cả càng tiếp xúc nhiều với thanh ti nhạc thính phong càng cảm thấy cô bé đáng yêu hơn những cô gái khác nhiều chí ít trong mắt cậu tiểu nha đầu này thật khiến người khác yêu thương khiến mọi người đều yêu thích buổi chiều mùa thu gió thổi nhẹ nhẹ người đi đường khá ít cô bé và cậu bé cùng ngồi trên một chiếc xe đạp c h ậ m chậm đi qua con đường t r ồ n g đầy nô đồng thỉnh thoảng có một vài người qua đường nhìn thấy trong lòng đều thốt lên một câu cảm khái hai đứa bé thật xinh đẹp sắp về đến cửa nhà đột nhiên thanh ti nói một câu anh thính phong eo của anh nhỏ thật đó nói xong cô bé dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình để đo thử một chút nhất thời tinh n g h ị c h c ủ c ủ quanh eo của thính phong mấy cái sau đó chiếc xe lập tức run lên bần bật nhạc thính phong chỉ cảm thấy eo rất ngứa cả người đều run lên cậu vội vã hét lên nói thanh ti đ ừ n g sờ lung tung đ ừ n g lung lay mắt thanh ti sáng lên như phát hiện đại lục mới cô bé vui vẻ nói anh thính phong hóa ra anh sợ ngứa ả nói xong cô bé lại củ thêm mấy cái bên eo đúng là rất nột nhạc thính phong không khống chế nổi muốn cười tay cầm lái cứ run lên thấy sắp không khống chế được cân bằng của xe cậu h o à n g hốt nói thanh ti bung ra bung ra xe sắp ngã rồi thanh ti vội b u n g tay nhạc thính phong vội phanh xe lại một chân trống xuống đất vậy mới khống chế được khiến xe không bị nã cậu xoay đầu tức giận nhìn thanh thi lúc này em làm thế rất nguy hiểm có biết không thanh thi vừa nhìn thấy nhạc thính phong tức giận vội vã nhảy xuống d ư ơ n g mắt nhìn cậu lần sau em nhất định sẽ không như thế nữa anh thính phong anh đừng tức giận mà nhạc thính phong vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô bé dù cho rất tức giận cũng không nổi nóng được nữa cậu vớt ve mái tóc của cô bé sau này anh chở em đi học đi qua nhiều nơi có rất nhiều xe nếu em làm vậy nguy hiểm biết chừng nào em có biết không dạ em biết rồi thanh ti giơ cánh tay nhỏ lên rất nghiêm túc nói anh thính phong em sai rồi em đảm bảo sẽ không như thế nữa thật đó anh bỏ qua cho em lần này có được không vừa rồi em chỉ là chỉ là em hiếu kỳ thôi nhạc thính phong thở dài được rồi cũng không phải anh giận chỉ là sau này không được như thế nữa thanh ti ra sức gật đầu vâng ngồi lên nào về nhà thôi nhạc thính phong giúp thanh ti ngồi lên ghế sau xong tiếp tục chạy về nhà qua một lúc thanh ti không nhịn được hỏi anh thính phong anh thật sự rất sợ nhột à chàng trai ở tuổi này đâu ai muốn bị người khác nói sợ gì đó chứ cậu càng cứng đầu nói không có là do em c ủ anh nhột quá thôi thanh ti kéo âm cối thật dài ở vâng c h ư n g một n chú ả Chú thật là ấu trĩ hai thai nhạc thính phong hơi nóng lên tiểu nha đầu này chắc là đã phát hiện rồi qua một lúc thanh ti nói anh thính phong hai anh đỏ lên rồi nói xong cô bé còn giơ tay sờ thử một cái nhạc thính phong chỉ cảm thấy thai càng nóng hơn cậu cắn răng nói không phải đỏ đó là vì trời hơi nóng em đừng sờ lung tung thanh ti thu tay lại đúng là rất nóng khoe miệng nhạc thính phong giật giật một cái tiểu nha đầu này nhất định là cô bé cô ý cuối cùng cũng về đến nhà nhạc thính phong thở phào một hơi dài cậu cảm thấy hôm nay đúng là rất mệt v ừ a vào cửa thanh ti đã mở miệng nói ba mẹ ông ngoại bà ngoại chúng cháu trở về rồi nhạc thính phong đi phía sau cô bé bước vào nhiếp thu xính vây tay bảo chúng đến ngồi xuống cô hỏi thanh ti ngồi xe đạp với anh thính phong có vui không thanh ti gật đầu vui ạ anh thính phong còn chở con dạo một vòng quanh công viên nữa nhiếp thu xính mỉm cười nhữ mày nhìn du rực một cái nhìn đi người ta một đứa bé cũng biết đưa thanh ti đi dạo công viên con nít bây giờ cũng lãng mạn thế đấy cô khen ngợi nói thính phong thật thông minh chỉ đi một lần mà con đã nhớ đường hết rồi cũng không phải con thông minh là do đường dễ đi cứ đi thẳng về thẳng không phải rẽ nhiều đường nhiếp thu xính sờ sờ đầu thanh ti cười nói đây không phải vấn đề đường dễ hay không lúc d ì đến đây đi bốn năm lần mới miễn cưỡng nhớ được một chút d ì còn nhớ lần thứ hai đến đây ra ngoài đi dạo d ì và thanh ti còn lạc đường nữa thanh ti gật đầu đúng rồi đúng rồi lần đó em và mẹ đi vòng quanh hết mấy vòng suýt nữa không tìm thấy đường về rồi vẫn may là có ba đi đón hai mẹ con em nhạc thính phong mỉm cười chắc là do phương hướng của cháu khá tốt thôi du rực ngồi một bên níu môi Sì, chẳng phải chỉ là nhớ đường về thôi sao tiểu t ử thối sáng mai ta sẽ cho nhóc biết tay nhiếp thu xính rất hiểu du rực sắc mặt anh vừa thay đổi cô đã đoán được đại khái anh đang muốn làm gì rồi cô len lén cấu vào chân du rực một cái du rực hoàn hồn gượng cười một cái tuy không nói gì thêm nhưng trong lòng anh vẫn không thoải mái lắm nhiếp thu xính bảo thanh ti và nhạc thính phong lên lầu thay quần áo trước rồi xuống nhà ăn trái cây hai đứa nhỏ vừa lên lầu nhiếp thu xính nhẹ giọng nói du dực em nói cho anh biết em rất thích thính phong anh tuyệt đối đừng dở trò gì với thằng bé có biết không du dực ôm lấy cô được biết rồi nhưng em không được thích nó hơn anh bằng không anh sẽ không vui lâu nhiếp thu xính lắc đầu vuốt ve bàn tay anh v â n g v â n g biết rồi đã lớn như vậy rồi còn nhỏ mọn như vậy nữa chuyện đối đ ạ i với bà xã và con gái người đàn ông rộng lượng đều chẳng có kết cục tốt du d ự c nói cực kỳ nghiêm túc anh cảm thấy câu nói này đúng là c h ế t lý buổi tối lúc ăn cơm cuối cùng điện thoại trong nhà cũng reo lên là t ô ngưng nguy gọi đến cô nói chuyện với nhiếp thu xính một hồi đợi đến lúc con trai nghe máy chỉ nói chưa đến năm phút đã cúp máy tốc độ đó đúng là quá nhanh rồi ăn cơm tối xong du d ự c cứ nằng nặc kéo nhạc thính phong ra ngoài nói là đi tản bộ cho tiêu cơm thanh ti muốn đi cùng nhưng du rực không cho trước khi ra ngoài nhiếp thu xính lo lắng du rực làm gì nhạc thính phong vẻ mặt đầy uy hiếp nhìn anh ông xã về sống nhé sau khi ra ngoài du rực liền vứt lời dặn dò của bà xã sang một bên cứ kéo nhạc thính phong chạy buổi tối chú thấy cháu quá yếu sau này sẽ ra chuyện sao có thể bảo vệ thanh ti được nhạc thính phong khoanh hai tay không cử động nói một câu chú chú thật sự rất ấu trĩ di tiểu g ái chưa từng nói với chú thế sao chương một nghìn một trăm năm mươi ba tiểu tử thối này còn dám nói anh ấu trĩ ây ra tiểu tử thối này còn dám nói anh ấu trĩ không muốn sống nữa phải không đây là nhà của anh anh là nam chủ nhân của cái nhà này lúc đó du dực đã không vui sao chưa từng nói chứ hôm nay còn vừa nói xong nữa là ấu trĩ thì đã sao ai nói đàn ông không thể h ấ u trí chứ du dực hất c ằ m thế nào không định chạy chú bảo cháu chạy vậy cháu chăn chăn sẽ chạy chỉ là nhạc thính phong không sợ du dực cố ý kéo dài một hơi nhưng không nói những lời phía sau nữa du dực hỏi chỉ là cái gì nhạc thính phong mỉm cười chỉ là cháu chỉ hơi nghi nhờ ban đầu r ố t cuộc chú làm thế nào mà theo đuổi được gì tiểu ái du dực đen mặt tiểu t ử thối cháu có ý gì chứ không có ý gì chỉ đơn thuần hiếu kỳ thôi du d ự c cười há hạ đúng là ngẽ con không sợ hổ ở nhà của anh trước mặt anh lại dám nói những lời này được được nói như vậy xem ra tinh lực của cháu rất dồi dào du d ự c nhìn đồng hồ một cái giờ vẫn còn sớm hôm nay chạy 5.000 m thiếu một mét cũng không được lập tức bây giờ bắt đầu chạy khoe miệng nhạc thính phong giật giật 5.000 m đây chẳng phải cố ý muốn tối nay cậu khỏi phải ngủ rồi sao nhạc thính phong có hơi khiếp sợ nói chú du chuyện này có phải có hơi du rực khoanh tay trên mặt kèm vẻ t r ầ m biếm thế nào chê nhiều à vậy cháu có thể không chạy dù gì chú cũng không sao bất quá sau khi về chú nói với thanh ti đừng ngồi xe của anh thính phong nữa dù gì sức khỏe của cháu cũng yếu như thế giống như một đứa con gái vậy nói không chừng chưa đến trường học đã không chạy nổi nữa rồi đương nhiên nhạc thính phong biết du dực đang khích c ậ u nhưng là một người con trai dù cho biết rõ cậu cũng không nhịn được cậu còn nhỏ tuổi tuổi của cậu vẫn chưa thể khống chế cảm xúc như du dực và hạ an lan được thanh thi hy vọng mỗi ngày có thể được cậu trở đến trường như thế nếu đột nhiên nói với cô bé nhạc thính phong không được tiểu nha đầu đó sẽ thất vọng biết chừng nào nhạc thính phong không muốn trên mặt thành t i lộ ra bất kỳ biểu cảm thất vọng đau buồn nào cậu cắn răng được cháu chạy là được chứ gì chẳng phải chỉ là năm nghìn m sao có gì to tắt chứ nói thì nói vậy nhưng nhạc thính phong vừa nhớ đến con số đó trong lòng có hơi khẩn trương ở trường học môn thể dục nhiều nhất chỉ chạy tám trăm m chưa từng chạy nhiều như vậy cậu biết thể lực mình cũng khá nhưng xa như vậy cậu vẫn chưa từng thử qua du dực hình như sớm đã biết nhạc thính phong sẽ đồng ý gật đầu được vậy thì bắt đầu đi chạy quanh tiểu khu nhạc thính phong sắn tay háo lên thở mạnh một hơi nhấc chân bắt đầu chạy cậu biết hôm nay phải chạy rất xa thế nên lúc mới bắt đầu cậu chạy không nhanh cháu chạy ì ả ì ạch như thế thì đến khi nào mới xong tăng tốc lên chú cứ bảo cháu chạy chú cũng phải chạy đi chứ du dực đương nhiên phải chạy bằng không tinh lực dư thừa hôm nay làm sao phát tiết chứ đương nhiên chú sẽ chạy hơn nữa còn chạy nhiều hơn cháu hôm nay chú sẽ cho cháu biết đàn ông chân chính phải như thế nào nói xong anh đã chạy vượt qua nhạc thính phong và nói nhanh nhanh nhanh tăng tốc lên nhạc thính phong cắn răng chỉ đành đ u ổ i theo cậu thật muốn mắng du rực một câu không biết xấu hổ du rực đã bao nhiêu tuổi cậu bao nhiêu tuổi chứ huống hồ du rực làm nghề gì nghe nói ban đầu là tốt nghiệp trường quân đội từng l à lính thể lực kém được sao lại đi so sánh với một cậu bé chưa trưởng thành như cậu t r ă m năm mươi bốn tối đến sẽ xử lý anh du dực cũng thật không biết xấu hổ nhưng nhạc thính phong chỉ đành cắn răng nỗ lực chạy theo du dực chạy rất có kỹ thuật tiểu chạy bước dài như anh hít thở cũng có quy luật nhưng nhạc thính phong thì không như thế chống đỡ hơn 1.000 g h m m đã sắp không chịu nổi nữa hít thở càng ngày càng rồn rập bước chân cũng càng ngày càng loạn nhìn như sắp không chạy nổi nữa du rực chạy trở lại chạy vòng quanh cậu vừa chạy vừa trêu cậu cháu nhìn cháu xem chỉ có chút bản l ĩ n h thế thôi sao mới chạy chưa được bao xa chỉ mới được một năm năm cháu đã không chạy nổi rồi cháu như vậy sao chú có thể để cháu cùng thanh ti đi học được chứ nhạc thính phong thở gấp muốn mắng anh vài câu cũng không còn sức để mắng trong lòng cậu nghĩ sau này cậu nhất định nghĩ cách rèn luyện thể lực thật tốt tuyệt đối không thể để du rực xem thường sau này sớm muộn sẽ có một ngày để du rực phải chạy theo cậu cũng mệt như chói như bây giờ ôm ấp ý chí đó nhạc thính phong dốc sức chống đỡ cố gắng khiến bản thân không ngã quý sớm cậu biết hôm nay chắc chắn không chạy nổi 5 0 0 0 m nhưng hy vọng duy nhất của cậu chính là bản thân không thể thua thảm như thế được trong nhà thanh ti xoay xoay một cục du b i c h mắt luôn nhìn ra bên ngoài đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy hai người trở về cô bé nói với nhiếp thu xính mẹ anh thính phong và ba sao còn chưa về chúng ta đi tìm họ đi nhiếp thu xính cũng rất lo du dực sẽ ra tay với nhạc thính phong ông xã của cô tính tình rất trẻ con đặc biệt là bây giờ anh đang có đoán niệm rất sâu với thính phong nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó cô đứng dậy đi chúng ta ra ngoài tìm hai người họ sau khi ra khỏi cửa không nhìn thấy bóng hai người thanh ti hỏi mẹ ơi họ đi đâu mất rồi nhiếp thu xính nhìn xung quanh chỉ về con đường bên phải đi sang bên đó tìm thử xem đi khoảng sáu bảy phút thấp thoáng nhìn thấy bóng của hai người một cao một thấp đang chạy đến sau đó không bao lâu liền nhìn thấy hai người đang chạy đến đối điện không phải chính là ông xã của cô và nhạc thính phong sao ông xã của cô thì rất nhẹ nhàng chạy ngược lại còn hét lên với nhạc thính phong tiếp tục không được dừng cái này nhiều lắm mới chỉ 2.000 m vẫn còn rất sớm yếu đuối như cháu sau này lúc đi học sao có thể bảo vệ thanh ti tiếp tục tiếp tục không được dừng bước chân nhạc thính phong lảo đảo hít thở nặng nhọc từ xa đã có thể trông thấy nhiếp thu xính vừa nhìn thấy gân trên c h á n giật giật mấy cái ông xã của cô đúng là đã ra tay thật rồi cô vội vã hét lên dừng mau dừng lại không được chạy nữa nhiếp thu xính ngăn hai người lại du dực vừa nhìn thấy bà xã của mình lập tức cảm thấy có hơi c h ộ ẩ dạ bà xã sao em lại ra đây trời tối như vậy lỡ như bị ngã thì phải làm sao mau về nhà đi nhiếp thu xính lường anh một cái lát nữa sẽ tính sổ với anh cô vội vã nói với nhạc thính phong thính phong mau dừng lại nghỉ ngơi một chút sao lại mệnh thành thế này chứ nhạc thính phong khắp người đổ đầy mồ hôi tóc cũng b ế t hết lại với nhau mặt đỏ như lửa đốt vậy thanh ti nôn nóng hỏi anh thính phong anh có sao không nhạc thính phong xua xua tay cậu muốn nói chuyện nhưng đã chẳng nói nên lời nữa du rực hắng r ộ n g tiểu tử này yếu quá rồi anh bảo nó chạy bộ rèn luyện thể lực không ngờ mới chạy chẳng bao xa nó đã không chạy nổi nữa rồi khuôn mặt anh đầy vô tội hình như muốn nói chuyện này chẳng liên quan đến anh chỉ là do cậu quá kém thôi nhiếp thu xính lường anh một cái anh bao nhiêu tuổi nó bao nhiêu tuổi nó còn là một đứa bé huống hồ dù gì anh cũng xuất thân từ bộ đội rèn luyện bao nhiêu lâu rồi anh còn mặt mũi so với nó cô nói xong nhẹ giọng nói thêm một câu tối về phòng xem em xử lý anh thế nào đây chương một nghìn một trăm năm mươi lăm b à xã hạ thủ lưu t ì n h bất giác biểu cảm trên mặt của du rực rất khó miêu tả tối về sẽ xử lý anh câu này anh vừa thấy thích vừa thấy bi thương anh lu oán nhìn nhiếp thu xính xin tha bà xã có thể hạ thủ lưu tình một chút không nhiếp thu xính không chút nể nang không được nhạc thính phong nghe hai người nói chuyện cậu muốn cười nhưng tình trạng bây giờ của cậu thật quả là không cười nổi nữa bây giờ cậu chỉ dốc sức k h í thở thật sự mệt quá rồi cậu cảm thấy toàn thân giống như miếng bọt biển bị vắt cạn nước vậy chẳng thể nào vắt ra nửa giọt nước nào nữa thanh ti lo cho nhạc thính phong nét mặt nôn nóng vô vô vai của cậu anh thính phong bây giờ anh thấy thế nào có đỡ không có thể đi về nhà không nhạc thính phong khó khăn lắc đầu một cái cậu muốn nói chuyện nhưng thật sự mệt quá không thể nói thành tiếng cậu nhìn du rực một cái trong lòng có hơi phục anh khi nãy cậu chạy bao nhiêu du rực cũng chạy bấy nhiêu hơn nữa còn luôn chạy phía trước cậu một chút nhưng cậu đã mệt thành thế này hai chân nặng như đ e o chỉ, chẳng còn một chút sức lực nào còn du rực thì giống như chẳng có chuyện gì cả dường như cả mồ hôi cũng chưa đổ nữa lúc nói chuyện mặt không đỏ tim cũng không đập mạnh cảm giác như chưa hề chạy 2 0 0 0 m đó vậy đi theo du rực một lần nhạc thính phong cảm thấy bản thân thật sự bị nghiền thành mảnh vụn nhạc thính phong thật sự rất ngưỡng mộ cậu cũng rất muốn giống như du d ừ n g chạy năm nghìn m cũng không thành vấn đề hôm nay sau khi theo du d ừ n g chạy một vòng này cậu mới biết bản thân yếu thế nào phát hiện hóa ra có một thể lực tốt cũng rất quan trọng bằng không sau này nếu thật sự gặp nguy hiểm cậu vốn không thể bảo vệ thanh ti cậu muốn mạnh hơn cậu muốn trở nên giống như du d ừ n g nhiếp thu x í n h không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của du d ừ n g quan tâm hỏi nhạc thính phong thính phong có phải mệnh quá đi không nổi rồi không dì thay mặt chú ấy xin lỗi con con đừng suy nghĩ hẹp hòi như chú ấy nhé nói xong xoay đầu sang sắc mặt liền thay đổi du d ự c mau đến con thính phong đi ánh mắt đó rõ ràng là đang nói họa do anh gây ra tự anh phải chịu trách nhiệm du d ự c cảm thấy bản thân đúng là tự lấy đá đập vào chân mình sớm biết thế anh đã không bảo tiểu tử này chạy rồi anh nhìn thính phong một cái vẻ mặt ghét bỏ tiểu tử này yếu đuối quá mới chạy mấy mét đã m ệ t thành thế này năm xưa khi anh mười hai tuổi khỏe mạnh hơn nó nhiều du rực không muốn cóng bà xã nó ngồi nghỉ một lúc là được mới chạy chẳng bao nhiêu mà một người đàn ông đâu có yếu đuối thế nhiếp thu xính anh còn nói được được được anh cóng là được chứ gì du rực trừng mắt với nhạc thính phong một cái ghét bỏ nói bọn trẻ bây giờ đều yếu đuối như cánh hoa vậy lúc anh lớn bằng này đâu có yếu đến thế anh bước đến trước mặt nhạc thính phong đưa tay muốn con cậu không ngờ nhạc thính phong lại giơ cánh tay vẫn đang run run lên ngăn lại cổ họng cậu như thở ra khói vậy hít thở mấy cái mới ra sức phát ra được chút âm thanh gì không cần đâu cháu xem giờ đến nói chuyện cũng khó khăn như thế chân run như bị sốt rét thế vẫn nên để chú con cháu về đi nhạc thính phong lắc đầu cháu không không sao nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi mẹ hay là để anh thính phong nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi qua một lúc nhạc thính phong cảm thấy thể lực dần hồi phục một chút cậu nói d ì hơi d ì đừng trách chú du chú ấy nói đúng thể chất của cháu đúng là có hơi yếu thật sự cần phải rèn luyện chương một n r ă m năm m ư hậu quả rất nghiêm trọng đó ông xã nhạc thính phong thở ra hai hơi nghỉ ngơi hai giây hơn nữa cháu bản thân cháu cũng muốn trở nên cường tráng một chút trước đó cậu đúng là rất phản cảm không muốn chạy nhưng sau khi chạy xong thân là một chàng trai cậu cảm thấy nên giống như du rực thế mới đúng mắt du rực sáng lên nhìn xem nhìn xem bản thân tiểu tử này cũng nói thế rồi chuyện này không thể trách anh được nhiếp thu x í n h cấu anh một cái anh nói bớt một câu đi cô mỉm cười nói thính phong vẫn nên về nhà trước đi việc g rèn luyện này không thể làm là được ngay phải tiến hành theo thứ tự từ từ mà rèn luyện nếu như cháu muốn rèn luyện vậy sau này sáng tối cứ bảo chú du của cháu đưa cháu cùng rèn luyện đương nhiên sau khi cô trở về sẽ giao hân ông xa cô một trận ra t r ò bảo anh không vừa bắt đầu không được quá sức muốn biến một người bình thường đ ỗ n g chốc trở thành quán quân thế vận hội chuyện này có thể sao việc rèn luyện là chuyện không thể gấp được nhạc thính phong gật đầu vâng cảm ơn chú cảm ơn gì nhiếp thu xính chọc du rực một cái mau con thính phong về nhà nhạc thính phong lắc đầu gì không cần đâu con nghỉ ngơi xong rồi có thể tự đi về dù cho cậu phải bò cũng phải tự mình bò về tuyệt đối không thể để du rực con cậu về bằng không sau này ở trước mặt du rực chẳng phải sẽ không ngẩng đầu lên nổi sao cậu còn phải ở lại căn nhà này thời gian dài cậu không muốn sau này mỗi ngày đều bị du rực chê cười du rực g ơ tay về phía nhiếp thu xính em xem người ta không cần anh mà nhiếp thu xính lại chừng anh một cái quay đầu dịu dàng nói với nhạc thính phong vậy chúng ta cứ đi từ từ về nhạc thính phong gật đầu vâng thanh ti kéo lấy tay nhạc thính phong đi c h ậ m chậm theo cậu giống như ốc sên đang bỏ vậy từng chút một cuối cùng cũng về đến nhà nhiếp thu xính và du rực đi ở phía sau còn chậm hơn cả chúng cô hạ giọng nói anh nhìn xem thính phong là một đứa bé ngoan biết mấy tốt biết mấy từ đầu đến cuối chẳng nói xấu anh một câu nào người làm trưởng bối như anh còn không bằng một thằng nhóc sau này em phải nói anh như thế nào đây du rực h ừ ờ n g nhẹ một tiếng xem như tiểu tử này có chút thức thời bằng không sau này anh sẽ không tha cho nó anh cũng đâu làm gì nó huống hồ anh cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi trong lòng nó biết rõ mà n i ế p thu x í n anh còn nói Du d ự c lập tức nói, được, không nói nữa, không nói nữa ở trước mặt bà xã, bà xã nói gì cũng đúng cả, phục tung bất cứ điều kiện, bất cứ lý do chính là điều chính xác nhất. Niếp thu x i n h cào cào lòng bàn tay của du d ự c sau này không được như thế nữa em nói anh biết, anh đừng xem thính phong như thuộc hạ của anh mà huấn luyện nó vẫn là một đứa trẻ, thể lực vẫn chưa được tốt anh cứ như vậy không được đâu. Du d ự c thành thật gật đầu, được. anh biết rồi tiểu tử thối này ít nhất còn chưa tố cáo nể mặt điểm này sáng mai rèn luyện sẽ không khiến nó khó chịu thế nữa còn nữa thính phong thật sự muốn theo anh rèn luyện anh phải nghiêm túc một chút nhất định tuyệt đối sẽ cực kỳ nghiêm túc bà xạ em yên tâm đi nhiếp thu xính vô cùng nghi ngờ lường anh một cái nếu nói em thật sự yên tâm mới là lại đó cô hiếp mắt nói nếu để em phát hiện anh ngoài miệng thì hứa nhưng sau lưng lại không nghe lời của em giống như tối nay hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó ông xã tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không đâu du dực liên tục nói hai câu vẻ mặt chân thành cam đoan với nhiếp thu xính có hay không sẽ sớm biết thôi trước mặt thanh tí hỏi anh thính phong anh còn khó chịu không chương một nghìn một trăm năm mươi bảy anh không đồng ý ai dám làm con rể của anh nhạc thính phong lắc đầu anh không sao chỉ là chạy hơi mệt một chút thôi thanh thi dáng vẻ giống như một người lớn vậy dặn do cậu vậy về nhà anh đi ngủ sớm nhé nghỉ ngơi sớm nhạc thính phong cười ừ m yên tâm đi sáng mai còn phải chở em đi học anh nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt sau khi vào nhà thanh thi và nhạc thính phong lên lầu trước du rực ở phía sau nói vọng lên một câu sáng mai sáu giờ xuống lầu nhạc thính phong nghe thấy dừng bước trên cầu thang xoay người xuống vâng cậu quyết trí rèn luyện sức khỏe cậu tuyệt đối sẽ không để du d ự c chê c ư ờ i nữa sau này cậu sẽ khiến bản thân cường trắng hơn sau khi hai đứa trẻ trở về phòng nhiếp thu xính xoay đầu kéo thai của du d ự c lôi vào phòng anh nghiêng đầu bước theo nhiếp thu xính bà xã b à bối em đ ừ n g đi nhanh như vậy đ ừ n g dùng sức mạnh như vậy đau anh lo cho đứa bé cuối cùng nhiếp thu xính cũng buông du d ự c ra khỏe môi cô ẩn chứa nụ cười nhìn anh đang run lên cô như đang làm lũng cười nói ông xã bây giờ anh lợi hại quá lời của em nói nửa c h ữ anh cũng không nghe l ọ t du rực vội giải thích bà xã bất giận bất giận hôm nay là anh không đúng chủ yếu do anh vừa nhìn thấy tiểu từ đó trong lòng đã nổi giận không nhịn được thế nên nhưng anh đã thủ hạ lưu tình rồi anh chỉ bắt nó chạy một chút thôi mà chạy bộ đó muốn rèn luyện sức khỏe đây là điều cần thiết mà nhiếp thu xính h ừ một tiếng cô chẳng tin em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi đứa trẻ thính phong này là lần đầu đến đây chúng ta giờ việc đầu tiên là phải khiến thằng bé t ở i bỏ phong bị anh như vậy chẳng phải thể hiện rõ không hoan nên người ta à trong lòng du dực thầm nói đúng mà anh chính là không hoan nên nó nó vừa đến con gái bà bối bà xã của anh đều hướng về nó anh biết rồi sau này anh sẽ dạy dô nó thật tốt nhiếp thu xính nói tiếp dù gì thính phong cũng là một đứa bé ngoan không giống như anh cũng không hề cáo trạng người ta giải vây cho anh nói bản thân muốn rèn luyện sức khỏe đứa trẻ ngoan như vậy em thật sự cảm thấy cách nghĩ hôm nay của em rất hay ba xã chuyện đó em tuyệt đối đừng nói đến nhiếp thu xính vuốt vuốt cảm em cứ nói lỡ như sau này thành thật em tuyên bố trước em tuyệt đối sẽ không phản đối Du d ự c vẫn giữ ý kiến anh phản đối anh kiên quyết phản đối nhiếp thu xính nhìn anh mỉm cười nụ cười đó anh tự giải thích thành bốn chữ phản đối vô hiệu du d ự c đông cảm thấy chua sót tên tiểu tử thối nhạc thính phong thật quá đáng mà vừa đến đã hại anh thất sủng sau này chắc sẽ càng thảm hơn tối nay nhiếp thu xính dùng thủ đoạn đào hoa xử lý du d ự c tám khiến anh ngoan ngoãn nửa chữ cũng không thốt nên lời cuối cùng du rực ôm lấy nhiếp thu xính hôn thật mạnh một cái nếu sau này trừng phạt đều như thế này vậy anh thật sự ước gì ngày nào cũng được như thế câu này là nói nghiêm túc du rực đánh vào miệng mình vừa rồi đúng là thật sự tám tuy cũng rất giày vò nhưng anh cam tâm tình nguyện bị bà xã đại nhân giày vò nhiếp thu xính cấu vào heo anh một cái đỏ mặt cắn anh một phát anh còn nói du rực ôm lấy nhiếp thu xính lại hôn thêm một cái yên tâm đi bà xã hôm nay anh có chút hồ đồ sau này sẽ không so đo với tiểu tử đó nữa dù gì anh cũng là người lớn m à anh sẽ dạy tiểu tử đó rèn luyện thật tốt còn về tương lai hạ hạ sau này anh không đồng ý anh xem thử ai dám cưỡng ép làm con rể của anh chương một n r ă m năm m ư cháu không muốn không có năng lực bảo vệ em ấy sáu giờ sáng nhạc thính phong xuống nhà đúng giờ cậu không ngờ rằng vừa xuống lầu du rực đã đợi săn ở đó cũng không biết r ố t cuộc chú ấy dậy từ lúc nào nữa du d ự c nhìn đồng hồ xem như đúng giờ đi đi theo chú ra ngoài chạy chậm vài vòng nhạc thính phong gật đầu đi theo du d ự c ra ngoài chạy bộ lần này du d ự c nói chạy chậm đúng là chạy chậm thật hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng chào đón mặt trời vừa mới ló dạng chạy c h ậ m chậm quanh tiểu khu hơn nữa lần này du d ự c còn dạy nhạc thính phong mấy cách hít thở và tần suất khi chạy giống như một thầy giáo chính quy vậy chỉ là đối mặt với du rực nghiêm túc như vậy ngược lại nhạc thính phong lại cảm thấy có chút không thoải mái bây giờ có phải không giống con người thật chú ấy quá rồi không trong lòng nhạc thính phong do dự một lúc quyết định bắt chuyện với du rực chú du mỗi ngày chú đều dậy sớm như vậy sao du rực lường cậu một cái muốn có một sức khỏe tốt phải trả giá cháu tưởng cháu chỉ nói một câu muốn rèn luyện là đủ sao tuy tiểu tử này hôm qua xem như đã nói giúp anh nhưng anh vẫn không thích nó cái cảm giác không thích này anh đã nghĩ cả đêm cuối cùng mới hiểu được nhìn thấy nhạc thính phong anh cảm thấy giống như nhìn thấy tình địch vậy nghe một câu oán giận của du d ự c nhạc thính phong mới cảm thấy đúng là anh cậu gật đầu sau này mỗi sáng cháu sẽ dậy sớm đi theo chú du luyện tập du d ự c có chút khó chịu liếc cậu một cái tiểu tử cháu hôm qua chẳng phải chạy bộ cũng khiến cháu gần như mất mạng sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi như vậy cháu thật sự muốn rèn luyện thân thể hay còn có dự định gì khác nhạc thính phong thành thật trả lời hôm qua trước khi chạy bộ đúng là cháu không thích nhưng sau khi chạy xong cháu nhìn thấy sự thua kém của cháu so với chú thân là một người đàn ông cháu cũng muốn trở nên cường tráng hơn một chút nếu không sau này lúc thanh ti gặp nguy hiểm cháu lại chỉ có chút sức c h ó i gả không chặt câu trả lời này nếu nhìn về mặt chữ du dực thật sự rất hài lòng nhưng anh nghe thấy thật sự vẫn không thích lắm nếu thanh ti gặp nguy hiểm chẳng phải vẫn còn một người ba là anh sao tiểu tử này quản nhiều thế làm gì chứ anh nhớ lại những lời mà nhiếp thu x i n h nói suy nghĩ táo bạo đó của cô tuy cô không nói đó là gì nhưng anh cũng có thể đoán được không lẽ thật sự có suy nghĩ gì đó về tiểu tử này và thanh ti sao nhạc thính phong cảm thấy ánh mắt du rực nhìn cậu càng ngày càng không đúng càng ngày càng âm u so với cơn gió lạnh buổi sáng còn lạnh hơn gấp mấy lần cậu do dự một chút hỏi chú du chú sao cứ nhìn cháu c h ầ m c h ầ m vậy du rực lạnh mặt nói thanh ti còn nhỏ vẫn còn là một đứa bé nhạc thính phong nhất thời không kịp phản ứng lại ơ vâng ạ việc này cháu biết nó còn chưa hiểu gì cả du rực thật sự cảm thấy thanh ti là vì còn quá nhỏ vẫn chưa phân biệt được yêu thích cộng thêm việc từ nhỏ không có ai bầu bạn nên đột nhiên xuất hiện tiểu tử này con bé mới thích như vậy qua vài hôm nữa sẽ ổn thôi nhạc thính phong cảm thấy chắc do chạy bộ nên não có chút thiếu dưỡng khí nên suy nghĩ cũng bị trì trệ cậu vẫn chưa hiểu ý của câu này thanh ti rất ngoan có một vài chuyện thật ra em ấy đều hiểu rõ không ngờ vừa nói xong câu này biểu cảm của du d ư ợ c càng khó coi hơn anh h ừ lạnh một tiếng tóm lại chú tuyệt đối sẽ không đồng ý nhạc thính phong mồ hôi đầy đầu hả đồng ý chuyện gì ạ chương một nghìn một trăm năm mươi chín anh không làm thịt nó không được mà du d ư ợ c h ừ một tiếng đừng giả ngốc với chú anh không tin tiểu tử này tinh danh như khỉ có thể không hiểu ý anh nói sao rõ ràng là giả vờ nhạc thính phong mải nghĩ đến cách hít thở mà du d ư ợ c vừa dạy và nghiêm túc dựa theo cách này để hít thở cậu cảm thấy đúng là chạy nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều nhưng vẫn rất mệt nên não bộ đang tạm đóng cậu nói chú lời chú vừa nói cháu thật sự chưa hiểu du d ự c tỉ mỉ đánh giá cậu nhóc một lượn phát hiện quả nhiên nét mặt của cậu đầy vẻ hồ đồ hình như vẫn chưa hiểu nếu đã như vậy du d ự c tự nhiên sẽ không nhắc nhở cậu tốt nhất là không hiểu nếu lỡ như nhắc nhở nó xong ngược lại đó lại là gợi ý cho nó dù cho không có ý gì lúc đó cũng sẽ có ý thôi vậy phải làm thế nào hơn nữa anh cảm thấy có lẽ bà xã nói đúng hai đứa vẫn còn là trẻ con trong lòng vốn không nghĩ nhiều như thế hiện tại vẫn chỉ là em gái anh trai đơn thuần chắc do anh đã suy nghĩ nhiều rồi thế nên cứ để xem đã nếu như có thể cứ m ã i đơn thuần là anh trai em gái như vậy vậy thì cũng không tệ nếu đến lúc nào đó anh trai em gái biến chất hừng thì đừng trách ai anh du rực biết con gái sau này chắc chắn sẽ gả đi nhưng bây giờ con bé vẫn còn nhỏ nếu tiểu tử thối này dám tranh giành sủng ái anh không làm thịt nó không được mà nhạc thính phong đổ đầy mồ hôi rốt cuộc chú du muốn làm gì du rực liếc cậu một cái nhìn gì mà nhìn nhìn phía trước nhạc thính phong không nói gì quay đầu nhìn về phía trước trong lòng cậu chẳng thèm để ý đến anh dù sao cũng sẽ không làm thịt cậu chạy chậm khoảng bốn mươi phút du rực đắn đo ngày đầu tiên nhạc thính phong đã chạy lâu như vậy không dám để cậu chạy lâu hơn nữa sau khi chạy xong làm thêm một vài động tác rèn luyện nữa rồi thôi nhạc thính phong cả người đầy mồ hôi trở về nhà thanh ti vẫn chưa dậy du rực bảo cậu lên lầu tắm rửa tắm xong rồi xuống ăn sáng lúc tắm rửa nhạc thính phong cảm giác tay chân sắp không nhấc lên nổi nữa chạy lâu như vậy thật sự mệt quá rồi thật ra cậu chạy được ba mươi phút đã sắp chịu không nổi rồi nhưng nhìn thấy du rực vẫn như không có chuyện gì cậu bèn cắn răng nói với bản thân nhất định phải kiên trì bằng không sẽ bị anh xem thường chạy xong bốn mươi phút nhạc thính phong cảm thấy bản thân thật sự sắp tàn phế rồi cậu hy vọng bữa ăn sáng này có thể lấy lại chút sức bằng không lát nữa trở thành ti đi học chắc sẽ không trở nổi tắm rửa xong thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái từ phòng ngủ bước ra lúc đi qua phòng của thanh ti cậu do dự một lúc cuối cùng vẫn bước qua luôn bỏ đi tốt nhất khoan hãy gọi nhưng còn chưa kịp bước xuống lầu nhiếp thu xính ở dưới lầu nhìn thấy cậu liền nói thính phong san tiện cứ gọi thanh ti dậy ăn sáng nhạc thính phong x ứ n g người đành quay trở lên đứng trước cửa phòng thanh ti cậu gõ cửa hai tiếng thanh ti dậy thôi ăn sáng nào không có ai phản ứng cậu tiếp tục gõ thanh ti h dậy ăn sáng thôi gõ liên tục mấy lần cuối cùng cửa phòng cũng mở ra nhạc thính phong túi đầu cuối cùng cũng nhìn thấy thanh ti h mặc bộ quần áo ngủ màu hồng dâu tây đ á n g yêu cái miệng nho nhỏ đầu tóc rối bù khuôn mặt nhỏ non nớt đang điếm môi mặt bên trái còn một vết in hơi đỏ dáng vẻ đó cực kỳ đ á n g yêu dù cho trước đây nhạc thính phong cũng đã từng thấy cũng không kìm được lòng d ơ tay lên xoa xoa đầu thành ti mấy cái khiến đầu tóc cô bé càng dối hơn thanh ti vừa dậy vẫn còn đang mơ hồ anh t h í n h phong người ta còn buồn ngủ lắm có thể ngủ thêm một lúc không c h ư ơ một nghìn một trăm sáu mươi nếu có ai ước hiếp em nữa thì đến tìm anh nhạc thính phong mỉm cười nượng nượng khuôn mặt của cô bé buồn ngủ vậy em vào ngủ tiếp đi tự anh sẽ đi học hả không cần không cần thanh thi nhảy đến ôm lấy eo của nhạc thính phong em muốn cùng anh thính phong đi học em còn đợi anh chở em đi học nữa nhạc thính phong gõ lên mũi thanh ti một cái vậy thì thức dậy xuống nhà ăn sáng ăn sáng xong chúng ta cùng đi học thanh ti gật đầu vâng rửa mặt xúc miệng xong nhiếp thu xính lên lầu tết cho thanh ti một cái bím thật x i n h rồi dắt tay cô bé xuống nhà ăn sáng thanh thi nhìn thấy bên cạnh nhạc thính phong vẫn còn chỗ trống trực tiếp buông tay nhiếp thu xính nhảy chân sao đến ngồi bên cạnh cậu du dực nhìn thấy lại đen mặt nhiếp thu xính mỉm cười đi qua ngồi bên cạnh anh len lén câu anh một cái an đi du dực cầm đũa lên hỏi nhạc thính phong sáng nay để chú đưa cháu đến trường hay là cháu tự đi nhạc thính phong trả lời việc trong trường chú du đều giúp cháu sắp xếp ổn thỏa cả rồi vậy cháu sẽ tự đi chú còn phải đi làm nên cháu không phiền chú nữa、Được. cháu đến trường trực tiếp đi tìm thầy hiệu phó để thầy ấy đưa cháu đi tìm giáo viên chủ nhiệm mới của cháu vâng nhiếp thu xính nhữ mày vậy sao được lần đầu cháu còn chưa đi vẫn nên để chú của cháu đưa cháu đi ngày mai cháu hang tự đi không cần đâu gì hôm qua cháu đã nhìn thấy trường học rồi cháu biết phải đi thế nào cháu có thể tự đi du rực nhữ mày cười nói nếu thính phong nói có thể đi được vậy cứ để cháu nó thử xem con trai nên tự lập một chút nếu thật sự không làm được thì gọi điện cho anh anh đến đó là được nào an đi nhạc thính phong kiên chỉ muốn tự mình đến trường nhiếp thu sính cũng không nói gì an sang xong thanh t i mang bạ lộ lên được như ý nguyện ngồi thử chiếc xe mới mua hôm qua ôm lấy eo nhạc thính phong vây tay với cả nhà ông ngoại bà ngoại ba mẹ chúng con đi học đây bà hạ đi đường chú ý cẩn thận nhé nhạc thính phong gật đầu vâng cháu sẽ cẩn thận nhìn hai đứa bé cơi xe rời đi bà hạ nở nụ cười hiền tử hai đứa nó tốt biết mấy nhiếp thu xính gật đầu vâng ạ thanh ti đã lâu rồi chưa vui như vậy cô lường du rực một cái anh đang d ư ớ n cổ nhìn theo hướng thanh ti rời đi mặt đầy vẻ không yên tâm nhiếp thu xính mỉm cười nhẹ giọng nói không yên tâm thì đi theo đi du rực lúng túng ho lấy ho để vài cái đâu có gì không yên tâm à cái đó anh đi làm đây hôm nay đi sớm thế à khu à ùm、um. hôm nay có hơi nhiều việc nhìn theo dáng vẻ du rực vội vã rời đi nhiếp thu xính không nhịn được cười thành tiếng ngoài miệng thì nói cứng lắm nhưng thật sự trong lòng lại quan tâm hơn bất kỳ ai khác trên đường đặc biệt là lúc gần đến trường học gặp phải rất nhiều học sinh cũng đang đi đến trường có người nhìn thấy nhạc thính phong một cậu con trai lại chạy một chiếc xe đạp màu hồng ai nấy cũng đều chê cười sau lưng cậu còn có nam sinh nghịch n g ợ m hét lên nói các cậu nhìn xem cậu nhóc đó cưới một chiếc xe bánh bèo như vậy thật buồn cười nhưng nhạc thính phong từ đầu đến cuối sắc mặt đều không thay đổi đến trường thanh ti nhăn mặt trên đường nghe nhiều lời chê cười cô bé đã bắt đầu hối hận khi mua chiếc xe đó rồi cô bé kéo cánh tay của nhạc thính phong anh thính phong chiếc xe này có phải tay của nhạc thính phong đặt lên đỉnh đầu cô bé xe này anh rất thích màu hồng rất đẹp đừng nghĩ nhiều vào lớp đi nếu có ai dám ức hiếp em thì đến tìm anh c h ư ơ một nghìn một trăm sáu mươi mốt ngoan ngoãn đợi anh thanh ti nghiêng đầu nhìn cậu nhưng có rất nhiều người đang nói anh nhạc thính phong cười cười vốn không để ý chuyện này không sao họ muốn nói thì cứ để họ nói lười họ quá dài chúng ta cũng đâu có cách nào chỉ cần anh thích là đủ mau vào đi anh cũng phải đến trường trình d i ệ n nữa thanh ti gật đầu vâng vậy em vào trước đây anh thính phong tan học đến đón em nhé anh tan học trễ hơn em mười phút em ở trong lớp học đợi anh đừng chạy lung tung lúc anh đến anh sẽ đi tìm em biết không vâng em sẽ không chạy lung tung nhất định sẽ ngoan ngoan ở trong lớp học đợi anh đến n h ạ c thính phong vuốt ve tóc mái của cô bé ngoan thanh ti vẫy tay anh trường mới là trung học ngoại ngữ thủ đô là một trường trung học rất tốt tính cởi mở bao dung cũng rất mạnh giáo viên ngoài chú trọng thành tích còn lưu ý nhiều phương diện khác đúng là rất thích hợp với nhạc thính phong lúc này chính là lúc học sinh lục tục đến trường dáng vẻ của nhạc thính phong đúng là quá trói mắt tuy là thiếu niên nhưng đã khôi ngô tuấn tú mày thanh mi tú thân hình thanh mảnh nhưng khí độ trên người cậu đã trưởng thành khiến không ít thiếu niên nam nữ phải ngoái đầu thì thầm bàn tán chỉ là chiếc xe màu hồng mà cậu đi khiến cả người cậu có chút dở dở ương ương nhưng bản thân cậu hoàn toàn không để ý giống như không biết cậu đã trở thành đối tượng bàn tán trong mắt người khác trên khuôn mặt điển trai của nhạc thính phong hình như được phủ một tầng sưng ơ mỏng vô cùng lạnh lùng có nữ sinh nào đó to gan muốn bước đến bắt chuyện đã bị một ánh mắt của cậu quét qua sợ đến mức không dám bước lên nữa nhạc thính phong ở trạm gác cạnh cửa lớn hỏi thăm vị trí phòng làm việc của thầy hiệu phó trước sau đó trực tiếp chạy xe qua đó cậu chẳng thèm để ý chiếc xe đạp màu hồng của mình ở trong mắt người khác buồn cười thế nào một chiếc xe thôi mà cũng đâu phải quần áo có đáng để tâm không phương hướng của nhạc thính phong rất mạnh trí nhớ cũng hơn người dựa theo hướng mà chú bảo vệ chỉ thuận lợi tìm được phòng làm việc của thầy hiệu phó sau khi gõ cửa nhạc thính phong trực tiếp nói phó hiệu trưởng lâm cháu là nhạc thính phong là học sinh chuyển trường hôm nay đến trình diện hôm trước chú du dực đã đến chào thầy rồi ạ phó hiệu trưởng lâm vừa nghe gương mặt vốn có vẻ không thích đột nhiên cười tươi đứng dậy vội vã đi đến thân thiết nói ồ hóa ra em chính là người mà du cục trưởng nhắc đến thầy đang băn khoăn không biết khi nào em sẽ đến đó phó hiệu trưởng lâm nhìn phía sau nhạc thính phong một cái không nhìn thấy du dực đang muốn nói nhạc thính phong liền nói trước em bảo chú du không cần đến tự em có thể làm được không cần nhờ chú ấy đến nữa tâm tư của phó hiệu trưởng lâm bị đứa trẻ này phá vỡ trong lòng ông bất ngờ sau đó cười nói đ ú n g đàn ông mà nên tự lập tự cường một chút du cục trưởng lại bận rộn như thế không làm phiền ngài ấy cũng đúng đúng rồi trước đây em học ở đâu nhạc thính phong lạc thành phó hiệu trưởng lâm tiếp tục hỏi sao lại đột nhiên chuyển trường đến thủ đô vậy ba mẹ bảo em đến nhạc thính phong cảm giác thầy hiệu phó này hình như rất tò mò về cậu cậu vốn không muốn nói nhiều với đối phương là vì nguyên nhân công việc à? không phải phó hiệu trưởng lâm muốn tiếp tục vậy chương một nghìn một trăm sáu mươi hai giáo viên chủ nhiệm dạy môn lịch sử nhạc thính phong cắt ngang lời của ông hiệu phó lâm thầy hỏi có phần hơi nhiều rồi giờ này chắc cũng sắp lên lớp rồi vẫn nên đưa em đi gặp giáo viên chủ nhiệm đã rồi nói tiếp phó hiệu trưởng lâm có phần hơi ngượng ông không ngờ nhạc thính phong cậu nhóc này lại khó đối phó như vậy chẳng moi được chút gì từ miệng cậu hơn nữa cậu nhóc hình như còn nhìn thấy mưu đồ của ông nữa phó hiệu trưởng lâm cười lung túng ha ha ha em thật là chỉ là thầy muốn tìm hiểu một chút tình hình của em sau này tìm một giáo viên chủ nhiệm thích hợp với em ông vừa nói vừa quan sát nhạc thính phong tuổi tắc không lớn nhưng lại vô cùng chấn tĩnh một thân một mình đến trường mới trình diện lại chẳng sợ h ã i chút nào học sinh bình thường nhìn thấy hiệu phó ông những đứa nhát gan sợ đến mức không nói nên lời thằng nhóc nhạc thính phong này thì hay rồi còn dám trách cứ ông xem ra ra thế cũng không tầm thường dù sao có thể khiến du dực đích thân đến làm thủ tục nhập học chắc cũng không phải kẻ tầm thường dù gì chào hỏi cho tốt là được phó hiệu trưởng lâm vốn muốn thăm dò một chút quan hệ giữa nhạc thính phong và du dực nhưng nhìn điệu bộ tạm thời không cần thăm dò nữa rồi nhạc thính phong thành thật trả lời ông trước đây em đều xếp hạng nhất ở trường trước khi đến đây em vừa thi nhảy cấp ở trường cũ xong chỉ như vậy thôi ạ phó hiệu trưởng lâm vừa nghe Phút chốc hai một ắ t thân thiết với nhạc thính phong hơn cả lúc Tốt, rất tốt, thầy vừa nhìn đã biết sáng lên, còn nhạc phong hơn nãy. nhìn rực cả lúc là với vừa đã em m đứa bé t học ô n minh quyết đoán, tin chắc em càng thích hợp với trường chúng ta hơn. Trường chúng ta là một trường cởi mở bao dung,、sau、này nếu có vấn đề gì, nhớ nhất định hỏi thầy nhé. g gì, em một mở Một với cởi hỏi chắc thích hợp thầy h quyết sau ta ta đề bao có là sinh ra thế tốt đương nhiên không tệ nhưng một học sinh ra thế tốt học cũng giỏi thì chính là song thắng rồi chẳng có ngôi trường nào không thích học sinh tốt như vậy cả đi thầy đưa em đi nhận sách vở trước rồi sẽ đưa em đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp trường của chúng ta có các lớp A bờ c ơ giờ không phân theo học tập giỏi kém tất cả cấp lớp đều như nhau có học sinh giỏi cũng có học sinh kém không có lớp nào là ngoại lệ phó hiệu trưởng lâm vừa đi vừa giới thiệu sơ cho nhạc thính phong phân bố của cấp lớp trong trường nhạc thính phong không nói gì lắng nghe cực kỳ nghiêm túc sau khi nhận sách vở xong hai người đến phòng làm việc của giáo viên lớp tám ông nhìn một nữ giáo viên hơn ba mươi tuổi hơi mập nói cô tống đây chính là nhạc thính phong học sinh mới chuyển trường mà lần trước tôi nói với cô lát nữa cô đưa em ấy vào lớp nhé cô tống mỉm cười với nhạc thính phong vâng phó hiệu trưởng lâm phó hiệu trưởng lâm nói với nhạc thính phong thính phong đây là cô tống sau này chính là giáo viên chủ nhiệm của em dạy lịch sử chào cô tống em là nhạc thính phong cậu có hơi bất ngờ trước đây trường của cậu giáo viên chủ nhiệm đa số đều là giáo viên toán anh văn làm đảm nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm cô tống mỉm cười gật đầu phó hiệu trưởng lâm vừa hay đến tiết của tôi tôi đưa thính phong đến lớp trước đi đi nếu thính phong có yêu cầu gì cố gắng giúp cho em ấy vâng tôi hiểu cô tống túi đầu nói với nhạc thính phong đi thôi cô đưa em vào lớp vâng tạm biệt phó hiệu trưởng lâm nhạc thính phong đi theo cô tống đến lớp 8 c đi đến cửa lớp học vừa hay chuông vào lớp cũng vang lên lớp học vốn đang ồn ào náo nhiệt đ ỗ n g nhiên im bạt cô tống đưa nhạc thính phong vào đứng trên bục giảng các em hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới mọi người vô tay hoan nghênh bạn đi t r ư m s 1 u m ư b bạn cùng bàn mới nghe nói rất đáng sợ học sinh bên dưới ai nấy đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn nhạc thính phong đặc biệt là những nữ sinh d ậ y thì sớm đều đã đỏ mặt vì bạn học sinh mới này đẹp trai quá cô tống nói với nhạc thính phong đến đây em tự mình giới thiệu một chút đi nhạc thính phong mặt không chút biểu cảm điềm đạm nói một câu chào mọi người mình tên nhạc thính phong đến từ là thành cô tống đang đợi nội dung tiếp theo của nhạc thính phong kết quả đợi mấy giây sau cũng không có chút tiếng động nào cô dịu dàng hỏi hết rồi sao nhạc thính phong hết rồi ạ cô tống xác định cậu không nói đùa mới háng giọng nói ừ rất ngắn gọn đơn giản rất đúng chuẩn tự giới thiệu các bạn học bạn nhạc thính phong là học sinh mới của lớp ta là một nam sinh hướng nội bạn ấy nhỏ hơn các em từ lớp bảy thi vượt cấp lên đây các em đều là các anh các chị sau này nhớ chăm sóc bạn ấy có biết không các bạn học sinh phút chốc cười ồ lên sau đó lần lượt nói vâng nhạc thính phong nữ mày cái gì mà anh chị cậu làm gì có nhiều thân thích như vậy bây giờ cậu chỉ có một cô em gái thanh ti cô tống dẫn đầu vỗ tay nào mọi người một lần nữa hoan nghênh cậu em út của lớp chúng ta nào giữa trận vỗ tay giòn giã cô nói với nhạc thính phong thính phong em tìm một chỗ trống ngồi xuống đi nhạc thính phong quét mắt qua phòng học đúng là có mấy chỗ trống cậu trực tiếp bước qua chỗ hai nữ sinh đang vấy tay với cậu đi đến dãy bản thứ hai từ dưới lên ngồi xuống bên cạnh một nam sinh đang nằm bỏ ra bàn ngủ cậu vừa ngồi xuống không lâu thì trong lớp các bạn học đã thì thầm bàn tán nam sinh b à n trên quay xuống giơ ngón tay cái lên với cậu sau đó chắp tay lại mở miệng nói bốn chữ không thành tiếng cậu bảo trọng nhé bảo trọng nhạc thính phong bấy giờ mới ý thức được bạn học này hình như có gì đó không đúng lắm cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cô thống biểu cảm của cô lúc này đúng là khó mà miêu tả cậu hỏi nam sinh ngồi trước sao thế không thể ngồi đ â y sao nam sinh ngồi phía trước nhỏ giọng nói một câu không phải không thể ngồi mà là không dám ngồi nhạc thính phong n h ư mày tại sao không dám chỉ là một chỗ ngồi thôi mà không lẽ chỗ này có mọc gai sao cô tống nhớ lại lời dặn dò của phó hiệu trưởng lâm do dự một lúc nói việc đó nhạc thính phong hay là em đổi một chỗ khác đi ngồi gần lên phía trước một chút nhạc thính phong nhìn nam sinh vẫn đang bất động bên cạnh lắc đầu không cần đâu cô em ngồi phía trước sẽ che những bạn ngồi sau nếu đã ngồi xuống cậu cũng không muốn đổi nữa cậu thật muốn xem thử ngồi chỗ này sẽ có hậu quả gì cô tống tuy mới vừa gặp nhạc thính phong nhưng cô có thể nhận ra đây là một cậu bé quyết đoán cậu đã quyết định chắc sẽ không thay đổi nhưng vừa nghĩ đến lộ tu triệt ngồi bên cạnh cô tống liền đau đầu bỏ đi có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì đâu vậy cũng được em có thể đổi chỗ bất kỳ lúc nào nhạc thính phong gật đầu tỏ ý bản thân đã nghe nhưng có làm hay không thì chưa chắc cô tống thở ra một hơi vậy vào học thôi lớp trưởng hô đứng dậy nhạc thính phong và các bạn học khác cùng đứng dậy học sinh cả lớp cùng hô xin chào cô âm thanh lớn như vậy bạn cùng bàn mới của cậu c ũ nhạc g k ô n nhúc ních. n g hề h thính phong thật sự hiếu kỳ rốt cuộc cậu ấy thật sự đã ngủ hay giả vờ ngủ thật ra bạn cùng bàn như vậy nhạc thính phong chẳng cảm thấy kỳ quái chút nào có lẽ trước đây cậu cũng như thế chỉ là người trong lớp này đều không biết con người trước đây của cậu như thế nào thôi chương một nghìn một trăm sáu mươi bốn dù sao không đẹp trai bằng cậu là đủ rồi s u ố t tiết học lịch sử cô tống giảng rất sinh động trước lúc nhạc thính phong thi vượt cấp chủ yếu học bù các môn văn toán anh còn các môn như lịch sử địa lý cậu vốn không để ý lắm nhưng những môn này học cũng không khó gì mấy chỉ cần trí nhớ đủ tốt là được chuông hết tiết vang lên cô tống nhìn nhạc thính phong một cái có chút lo lắng rồi rời đi nhạc thính phong thu dọn sách lịch sử s u ố t tiết học này bạn cùng bàn của cậu vẫn không có động t í n h gì bạn học nam phía trước quay đầu nhìn nhạc thính phong một cái chỉ chỉ ra bên ngoài hình như muốn bảo cậu ra ngoài nói chuyện nhạc thính phong đoán là cậu ta muốn nói về cậu bạn cùng bàn kỳ lạ này của cậu cậu đang định đứng dậy bàn bên cạnh đột nhiên cử động nam sinh phía trước lập tức quay đầu lên giống như sợ bị bạn cùng bàn của cậu nhìn thấy mấy nữ sinh xung quanh đang cười nói ồn ào cũng đông ý mặt nhạc thính phong lắc đầu có đến mức bị dọa thành ra như thế không nam sinh cùng bàn dối người vươn vai định đứng dậy rời đi nhưng mông vừa rời khỏi ghế nhìn thấy nhạc thính phong cả người cậu ta lùi lại sau một chút mông lại đặt xuống ghế giống như bị nhạc thính phong làm giật mình vậy cậu liếc mắt nhìn chằm chằm nhạc thính phong xung quanh tất cả bạn học đều nhìn sang muốn xem thử cậu nhóc mới đến này dám có gan ngồi cạnh lộ tu triệt sẽ có kết cục thế nào lộ tu triệt vừa mới tỉnh trên mặt vẫn còn nét lơ mơ chưa tỉnh hẳn hơi ngẩng cằm lên chẳng chút khách khi quan sát nhạc thính phong mới đến à t r ắ n g cực kỳ trắng, sâu trong đôi mắt đen có ánh xanh, giống như biểu sâu, chắc là tổ tiên có huyết thống ngoại quốc tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong dáng vẻ lười biếng đó lại ẩn chứa sức mạnh, giống như một chú sói vẫn chưa trưởng thành trên thảo nguyên tiểu bướng bình khó thu phủ, bẩm sinh hung hãn ngoại hình cũng không tệ, nhưng tóm lại, dù sao cũng không đẹp trai bằng cậu. đây là đánh giá của nhạc t í n h phong đối với bạn cùng bàn mới cậu gật đầu. không chút sợ hãi nhìn vào đối phương ừng ngưng một giây cậu cảm thấy phải nói cho bạn cùng bàn mới cậu tên gì nhạc thính phong dù cho bạn cùng bàn này hung hãn nhưng nhạc thính phong cậu cũng không phải ngọn đèn hết dầu chẳng lâu trước đây cậu còn là tiểu ma vương hôn thế đánh khắp cả trường vô địch thủ cậu cũng không biết chữ sợ viết như thế nào đôi lông mày nhàn nhạt của lộ tu triệt khẽ giật giật gan cũng không nhỏ nhỉ nhạc thính phong cũng thường thôi có biết chỗ này không cho phép ai ngồi không lộ tu triệt hít mắt không hề che giấu nét hung hãn trên mặt nhạc thính phong gật đầu trước đây không biết giờ biết rồi lộ tu triệt đột nhiên đập mạnh xuống bàn biết còn còn chưa chịu đi các học sinh xung quanh đều sợ run cầm cập nam sinh phía trước liên tục vây tay với nhạc thính phong bảo cậu nhanh chóng cầm cặp sách đi đi nhạc thính phong bấy giờ cả lông mi cũng không động đậy nhàn nhạt trả lời một câu hửng các học sinh xung quanh đều nín thở trong lòng họ đều đang nghĩ bạn học sinh nhạc thính phong mới đến này bị ngốc sao cậu ấy hưởng gì mà hưởng chứ trước khi lộ tu triệt phát điên mau đi đi lộ tu triệt không ngờ nhạc thính phong lại trả lời một chữ như thế cậu còn hưởng cậu có ý gì còn không mau đi đi chỗ này của tôi không cho phép cậu ngồi cậu là bá vương trong lớp bình thường đâu có ai dám nói chuyện với cậu như thế hôm nay lại có người dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu đúng là hiếm thấy nhạc thính phong nhìn quanh một lượn sau đó nghiêm túc nói xin lỗi tớ rất thích vị trí này không định đi nếu cậu thấy không vừa mắt vậy cậu có thể đ ổ i chỗ c h ư một nghìn một trăm sáu mươi lăm ai chẳng còn là tiểu ma vương học sinh xung quanh lần lượt c h ú t ra luồng khí lạnh nhao nhao đầy kinh ngạc nhìn về nhạc thính phong lúc đó trong lòng mọi người đều đang nghĩ trời ạ t i ể u trong ử này muốn chết lắm chết ồ i phải, dù gì cũng là mới biết triệt hả? Nhưng, không cũng cũng đến, vốn không biết tên lộ tu triệt này đáng n gì dù là lộ à thế tu sợ h à là có có cậu còn tiền tiểu tổ t quyền, n ấy ô được cả nhà trường i ề u đến tận、mây、xanh. Tê trong Tê t mây r vốn chẳng có ai dám đụng đến nhưng phàm đụng đến cậu ấy bất luận là giáo viên hay là học sinh giờ đều lần lượt chẳng còn thấy bóng dáng nữa lộ tu triệt cái tên này ở trung học ngoại ngữ không ai không biết không ai chưa nghe đến trong trường phạm là phòng học hồ bơi thư viện sân bóng rổ sân tennis sân bóng đá mới đều là lộ ra ra tiền xây dựng lương của giáo viên trong trường đều cao hơn các trường khác vì lộ ra ra tiền trường học phát một phần lộ ra phát một phần thử hỏi thần tài như vậy ai chẳng muốn dù cho lộ tu triệt phá cả ngôi trường này hiệu trưởng cũng tuyệt đối không dám đuổi người dù sao cậu ấy phá rồi cha của cậu ấy sẽ đưa càng nhiều tiền xây trường mới tốt hơn đương nhiên những chuyện này nhạc thính phong đều không biết nhưng dù cho biết cậu cũng không sợ ai chẳng còn làm tiểu ma vương thì đã sao tiền nhạc gia cậu có rất nhiều tiền quần ba dượng của cậu cũng được rồi chứ ông ngoại và các cậu của cậu cũng không kém nhạc thính phong cậu từ nhỏ đến giờ chưa từng sợ ai không lẽ đến thủ đô lại phải sợ một tiểu t ử không đẹp trai bằng cậu sao lộ tu triệt sau phút chốc kinh ngạc nhanh chóng trở nên càng hung hãn đôi mắt xanh đó dường như càng sâu hơn một chút cũng như tà khí cũng nặng hơn cậu t h ấ y n h â n h chằm c h ầ m nhạc thính phong giống như chú sói con trên thảo nguyên muốn quyết đấu với một động vật quỷ quái nào đó vậy lộ tu triệt từ từ đứng lên một chân dẫm lên ghế nhìn xuống nhạc thính phong ngự khí lạnh như băng có biết lần trước người dám chống đối ta bây giờ có kết cục như thế nào không nhạc thính phong n h í mày nhìn cậu ta ánh mắt đó như đang nhìn cảnh gốc hôm nay tôi vừa đến cậu nói xem tôi có biết không nam sinh ngồi trước lấy hết dũng khí run cầm cầm nói nhạc thính phong cậu vẫn nên mau xin lỗi lộ tu triệt đi lần trước lần trước người dám phản đối cậu ấy bây giờ bây giờ không biết đã đi đâu rồi nhạc thính phong gật đầu sau đó nghiêm túc nói với lộ tu triệt ồ vậy cậu thử xem thử xem có thể đưa cậu đến nơi nào cậu cũng muốn xem thử hôm nay lộ tu triệt có thể làm gì cậu lộ tu triệt hít mắt tiểu tử khá lắm đúng là có gan cậu thấy nhiều rồi học sinh trong trường sau khi nhìn thấy cậu sợ đến nơm nớp lo sợ nói chuyện với cậu thế này đều sợ đến s ắ p n g ất đã lâu như vậy rồi nhạc thính phong là người đầu tiên dám ở trước mặt cậu huênh hoang chống đối cậu như vậy nói chuyện còn gợi đòn như thế không hoảng không sợ không cao không t h ấ p chẳng sợ hãi chút nào tuy trước đây cũng có người muốn gây sự với cậu nhưng những người đó lúc vừa bắt đầu thì hình như rất to gan sau đó cứ nói mãi nói mãi cũng có rút lại sợ hãi chẳng vui chút nào hôm nay nhạc thính phong này gan đúng là lớn hơn người bình thường nhiều từ đầu đến cuối ánh mắt nhìn cậu chẳng hề có chút sợ hãi và trùn bước nào nhạc thính phong nhàn nhạc nói cũng như cậu thôi lộ tu triệt đông cảm nhận được một cảm giác quen thuộc từ trên người nhạc thính phong chứ khi cậu đánh giá nhạc thính phong từ trên xuống dưới nhìn có vẻ gầy nhom mặc áo sơ mi trắng quần tây đen cả người chỉ có hai màu đen trắng nhìn rất sạch sẽ ngoài ra chẳng còn màu sắc thứ ba nào khác chương một nghìn một trăm sáu mươi sáu tiểu tử thối có biết nói tiếng người không nhìn thì đúng là rất giống một cậu học chó ngoan càng như thế lộ tu triệt càng muốn đánh cho nhạc thính phong mặt mũi bầm d ậ p nhìn cậu kêu cha gọi mẹ xem cậu còn có thể điểm tĩnh nửa không lộ tu triệt cười lạnh một tiếng dám ngồi ở chỗ này của tôi có biết có ý nghĩa gì không cậu nói đi tôi đang nghe nhạc thính phong ngồi nghiêm túc lưng r ấ t thẳng tất cả những quả bom khiêu khích của lộ tu triệt ném sang chỗ cậu trong nháy mắt đều biến thành cuộc đối thoại yên tĩnh nhạc thính phong thầm nghĩ chắc do bình thường tiếp xúc với lao hồ ly hạ an lan nhiều rồi mưa rầm thấm đất cậu đã học được rất nhiều còn học được phải bình tĩnh đối mặt với bất kỳ việc gì lộ tu triệt con người nhanh chóng ghé sát nhạc thính phong từ yết hầu của cậu thốt ra hai chữ muốn chết nhạc thính phong gật gật đầu trước đây câu mà cậu nói với người khác nhiều nhất hình như cũng là câu này nghe thấy đúng là có cảm giác thân thiết đến lạ cậu mỉm cười được thôi mọi người hả được thôi đây là trả lời kiểu gì thế nghe có cảm giác rất kỳ lạ hình như đang nói tôi đang đợi đây cậu đến chơi chết tôi đi cả lộ tu triệt bây giờ mặt cũng cực kỳ khó coi tên tiểu tử mới đến này rốt cuộc láng ốc hay là thâm tàng bất lộ cậu nói cậu ấy muốn chết nhưng cậu ấy lại nói được thôi h a h a được cái em gái nhà cậu không thể nói một câu tiếng người được sao tiểu t ử thối có biết nói tiếng người không vậy nhạc thính phong nét mặt đầy nghi hoặc cậu nghe không hiểu à nếu cậu nói tiếng người tôi tự nhiên có thể nghe hiểu nhạc thính phong thở dài vậy thì không phải vấn đề của tôi rồi là vấn đề của cậu tôi có vấn đề gì nhạc thính phong xua xua tay ai quy cái này đúng là rất khó cưỡng cầu nếu cậu còn có thể chui trở lại vào bụng của mẹ cậu mẹ cậu nên ăn thật nhiều quả hóc chó lộ tu triệt giờ đã nghe hiểu nhạc thính phong rõ ràng đang mắng cậu ai quy thấp cậu l i ề n nổi giận một chân dẫm lên bàn của nhạc thính phong tiểu t ử thối muốn ăn đòn có phải không nhạc thính phong lắc đầu tôi vừa đến đây không muốn ngày đầu tiên đến báo danh đã đánh nhau qua vài ngày nữa đi cậu không sợ đánh nhau nhưng hôm nay thôi bỏ đi còn phải chở thanh ti về nhà nữa nếu trên mặt có vết thương vậy thì không hay lắm lộ tu triệt cười lạnh cậu nói qua vài ngày thì phải đợi qua vài ngày sao hôm nay tôi sẽ đánh cho ba mẹ cậu nhìn không ra cậu nhạc thính phong có hơi ưu sầu việc này ba mẹ tôi không ở thủ đô việc này với tôi vô dụng khóe miệng lộ tu triệt giật giật tiểu tử này đúng là khó xử lý bất luận cậu uy hiếp thế nào cậu đều không biến s á c cậu nhìn chằm chằm nhạc thính phong mấy giây rồi đột nhiên nói được hôm nay tạm tha cho cậu tôi sẽ từ từ xử lý cậu khiến cậu tự cút đi nhạc thính phong gật đầu ừ n được thôi tôi cũng cảm thấy từ từ sẽ tốt hơn mọi người xung quanh rất kinh ngạc không phải chứ đơn giản như vậy sao lộ tu triệt đó dễ nói chuyện như thế từ lúc nào vậy bọn họ vẫn còn nhớ nam sinh lần trước vô tình ngồi vào vị trí đó lúc đó còn bị đánh gãy một cái răng nhạc thính phong cũng chẳng thèm để ý người khác nghĩ gì bây giờ cậu không muốn đánh nhau hơn nữa cậu cảm thấy tên lộ tu triệt này cũng không đáng sợ như thế chỉ là một thiếu niên có chút phản nghịch mà thôi chắc cũng không có việc xấu nào quá nghiêm trọng nhạc thính phong hỏi muốn ra ngoài sao lộ tu triệt kiêu ngạo nói không ra ngoài nếu không ra ngoài vậy có thể ngồi xuống không lộ tu triệt cắn răng tôi không thích ngồi nhạc thính phong thở dài vậy phiền cậu xích qua một chút cậu đứng ở đây ảnh hưởng tôi làm bài chương một n r ă m sáu m ư đánh nhau với tôi phải hẹn thời gian lúc đó trong lòng lộ tu triệt thầm mắng một câu ây ra vậy mà lại bị dồn bỏ các bạn học nam nữ bên cạnh nhao nhao dùng ánh mắt kinh ngạc và sùng bái nhìn nhạc thính phong trời ơi tiểu tử thối này rốt cuộc có biết bản thân đang làm gì không đó đó là lộ tu triệt đó cả cái trường này trên cả hiệu trường dưới cả bảo vệ canh cổng đều không dám động vào lộ tu triệt lộ tu triệt cắn răng nghiến lợi nói cậu muốn bị ă n đòn g i á n g vẻ của cậu đúng là quá xinh đẹp tuy dùng từ xinh đẹp để hình dung một cậu con trai có chút không thích hợp nhưng với cậu mà nói vốn không quá đáng chút nào ngũ quan xinh đẹp tinh xảo thái dương rất sâu mũi cao thanh tú vừa nhìn qua là có thể nhận thấy huyết thống phương tây trên người cậu nhưng đa phần vẫn là nét thanh tú của người phương đông nhưng dù có khuôn mặt xinh đẹp có phần quá đáng này điểm khiến người khác chú ý đến lộ tu triệt nhiều nhất chính là sự hung hãn trên người cậu ta lúc cậu nói ra ba từ đó mấy cậu nam sinh ngồi ở mấy bàn gần đó sợ đến run cầm cập ánh mắt của lộ tu triệt vào khoảnh khắc đó xanh khắc thường sắt khí hưng h g ự nhưng nhạc thính phong lại vẫn vững như thái sơn chẳng hề nhúc nhích cậu điềm đạm nhìn vào mắt lộ tu triệt dáng vẻ không hề lộ ra bất kỳ sự lo lắng khiếp sợ nào khiến không ít người đều bái phục vô cùng nhạc thính phong trầm trầm nói hôm nay không có thời gian nếu cậu muốn hẹn đánh nhau phải chọn thời gian khác trưa nay cậu còn phải đưa thanh ti về nhà ăn cơm chuyện này không thể chậm trễ được lộ tu triệt tức giận cậu cậu chỉ vào nhạc thính phong có phải cậu ngốc không tôi đang nói tôi đánh cậu không phải nói muốn đánh tay đôi nhạc thính phong nghe qua vẫn rất bình tĩnh ừ m vậy tôi cũng không có thời gian hôm nay tôi vừa đến tôi còn phải chuẩn bị bài học hôm nay còn phải ôn tập những bài trước đây chưa học tôi rất bận phiên cậu nếu muốn đánh thì tìm thời gian khác cậu tính đi tính lại hôm nay phải lên lớp nội dung cần ôn tập cũng rất nhiều đặc biệt là những tiết địa lý lịch sử này trước đây cậu đều chưa học cậu còn phải tự mình ôn tập bằng không có thể lúc các thầy cô giảng những kiến thức trước đây cậu sẽ không biết nhạc thính phong bây giờ đã k h á c trước bây giờ cậu là một học sinh hiếu học chân chính trước đây cậu cũng giống như cậu bạn cùng bàn này là một hôn thế ma vương nhưng cậu đã vượt qua giai đoạn không thành thục này rồi giờ cậu đã trưởng thành rồi thế nên lộ tu triệt trong mắt nhạc thính phong chính là một tiểu quỷ nhỏ chưa trưởng thành không hơn không kém dẫu sao những điều tiểu tử này làm trước đây cậu cũng từng làm qua sau này đợi cậu ấy quay đầu lại nhìn về hiện tại sẽ cảm thấy cậu ấy lúc này cực kỳ ngu ngốc lộ tu triệt bị nhạc thính phong chọc tức s ắ p phát điên rồi cậu rốt cuộc lúc nào cậu mới có thời gian nhạc thính phong rất nghiêm túc suy nghĩ cuối tuần đi hai ngày cuối cùng cậu không đi học thanh thi cũng không đi học khi ấy không cần mỗi ngày đều đúng giờ chở cô bé đi học nữa vậy sẽ có thời gian đánh nhau rồi hơn nữa bây giờ nhạc thính phong cảm thấy việc đánh nhau nếu có thể không đánh thì đừng đánh dù gì giờ cậu cũng đã trưởng thành việc động thủ là chuyện chỉ có những người không có lý trí mới làm nhưng cậu cũng không bài xích đánh nhau dù sao cũng là con trai có ai là chưa từng đánh nhau chứ đặc biệt là có bạn cùng bàn như thế trận đánh này dù sao cũng không thể tránh khỏi đánh xong rồi tiểu tử này có lẽ sẽ con nề nếp hơn không tự tìm phiền p h ứ c nữa như vậy cậu sẽ có thể yên tâm học hành rồi thế nên trận đánh này vẫn phải đánh nhưng phải giấu ba mẹ thanh thi chương một nghìn một trăm sáu mươi tám ta cũng muốn biết lúc ngươi khóc sẽ có dáng vẻ thế nào lộ tu triệt rất tức giận đánh nhau lộ tu triệt cậu có khi nào đánh nhau với người khác còn phải xem đối phương có rảnh hay không còn phải hẹn thời gian cậu nên giống như trước đây bây giờ đấm thẳng một q u y ề n qua đó đá một chân qua đó đánh chết cái tên nhạc thính phong ở trước mặt mới phải mới đến mà lại ngạo mạn như thế cả cậu cũng dám chống đối nhưng không sao chính vì thế cậu mới không thể lỗ mãng ngược lại cậu muốn xem thử tiểu tử thối này rốt cuộc có lai lịch thế nào có bản lĩnh thế nào lộ tu triệt trước giờ đều chưa từng thỏa hiệp với người khác sau khi tức giận nói được hôm nay nể tình cậu m ớ i đến tạm thời tôi tha cho cậu cho cậu thời gian mấy ngày để chuẩn bị cuối tuần này tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã chuyển đến ngôi trường này nhạc thính phong gật đầu được biết rồi cậu có thể ngồi xuống chưa lộ tu triệt cậu nói đầy ẩn ý như thế nếu là học sinh khác sớm đã bị sợ đến quỳ xuống l u ô n rồi tên này thì khác còn dám chê cậu đứng đó cản trở cậu ta cậu đợi đấy đợi đấy mà xem nhạc thính phong gật đầu được rất nhiều người đều nói mấy từ này với tôi tôi nghe q u e y lên rồi lộ tu triệt bây giờ rất muốn đánh người nhưng vừa rồi cậu đã đồng ý với nhạc thính phong đợi cuối tuần rồi nói hơn nữa ba cậu đã từng bảo cậu sau này ở trường không được đánh nhau nữa nếu còn dám đánh nhau hoặc là rời khỏi trường học hoặc là sau này sẽ tắt sinh hoạt phí của cậu thế nên lộ tu triệt phải vô cùng nỗ lực mới có thể nhịn được lộ tu triệt chế rễ ước cuối tuần tôi sẽ xem thử cậu khóc thế nào nhạc thính phong gật đầu được tôi cũng rất hiếu kỳ lúc tôi khóc sẽ như thế nào lộ tu triệt điều nhạc thính phong nói là thật hình như đã rất nhiều năm cậu chưa từng khóc nữa cậu thật sự đã quên bản thân lúc khóc có dáng vẻ thế nào thế nên cũng rất muốn xem thử đây không phải cố ý khiêu khích cậu thật sự muốn xem thử chính vào lúc hai người lời qua tiếng lại chuông vào lớp lại reo lên nhạc thính phong thở dài cậu xem cậu không lên lớp à lộ tu triệt hừ lạnh một tiếng đang ở lớp mà lên lớp chọc giận tôi rồi dù cho lên lớp cũng không ai có thể ngăn tôi đánh cậu cả nhạc thính phong lắc đầu cậu như vậy không được lộ tu triệt ngồi xuống đập xuống bàn cậu nói ai không được nhạc thính phong vẫn chưa mở miệng giáo viên của tiết này đã đến rồi tiếng anh một chàng trai trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi giống như một học sinh ra trường chưa bao lâu vậy nhìn có vẻ như vừa mới đến ngôi trường này sau khi thầy ấy bước vào nhìn thấy nhạc thính phong ngồi bên cạnh lộ tu triệt thầy ấy vốn muốn mở miệng nói gì đó đột nhiên lại nghẹn lại ở cổ họng khuôn mặt sửng sốt nhìn nhạc thính phong biểu cảm đó chẳng khác gặp quỷ làm ấy nhạc thính phong thầm thở dài xem ra cả ngày hôm nay tất cả mọi người nhìn thấy cậu ngồi bên cậu tên nhóc này đều có biểu cảm như thế qua một lúc sau thầy tiếng anh vẫn chưa phản ứng lại lớp trưởng nhỏ giọng gọi thầy cuối cùng thầy tiếng anh cũng phản ứng lại háng háng giọng khu khu các em lên lớp thôi có lẽ do còn trẻ vẫn chưa làm quen với thói lời thầy tiếng anh mất gần mười phút cuối cùng mới hồi phục bình thường giảng bài mới không nói lắp nữa chỉ là thầy ấy vẫn không dám nhìn lộ tu triệt c ũ n g k h ô n g d á m nhìn nhạc t h í n h h p o n g Trong tiết h ọ c n h thính phong lắng nghe h ạ c rất lắng n g i ê một túc, dù cho dù l u t r i ệ t bên cạnh có l à m một sáu ố động t c c nhỏ gì, ậ cũng không h t è m nút nhích, giống n ư đã t r i ệ t để xóa kẻ bên c ạ n h ra khỏi tầm mắt vậy. Trước 1169, tiểu ầ m mắt Trước t vậy. 1169, ma vương ghét nhất là học sinh giỏi s u ố t tiết học lộ tu triệt đều cố ý ảnh hưởng nhạc thính phong nhưng tiết học kết thúc vẫn vô dụng chẳng có cách nào hữu dụng định lực của nhạc thính phong đúng là quá mạnh có lúc lộ tu triệt còn cảm thấy bản thân đã biến thành không khí bản thân lộ tu triệt cũng không thể không phục nhạc thính phong tiểu tử này đúng là có chút bản lĩnh lộ tu triệt liếc nhạc thính phong một cái tay cậu cầm bút nghiêm túc lắng nghe bút trong tay đang nhanh chóng ghi chép lại cái gì đó dù cậu đang viết rất nhanh nhưng chữ viết vẫn rất đẹp như thế tiểu tử này hình như đúng là một học sinh oan trong lòng lộ tu triệt hừ một tiếng h a h a học sinh oan vậy thì càng phải xử lý cậu ta lộ thiếu gia cậu ghét nhất chính là kiểu học sinh ngoan như thế nhất định cậu sẽ dùng mọi cách dạy dỗ tên nhạc thính phong này xem hắn còn dám hung hăng thế không sớm khiến hắn cút khỏi đây không thể quay lại làm trướng mắt cậu nữa lúc nhạc thính phong chăm chú học và ghi chép trong đầu lộ tu triệt toàn đang nghĩ đến những cách xử lý cậu suốt cả buổi sáng ba tiết học trên lớp nhạc thính phong chẳng có giây phút nào được yên ổn tất cả giáo viên sau khi vào cửa nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh lộ tu triệt đều kinh ngạc ánh mắt mỗi người nhìn cậu đều mang sự đồng tình nhưng một buổi sáng trôi qua nhạc thính phong cả một sợi tóc cũng không thiếu lúc kết thúc tiết thứ hai cô tống giáo viên chủ nhiệm còn đặc biệt chạy đến một lần đứng ở cửa lớp nhìn vào bên trong cô tống nhìn vào thấy nhạc thính phong vẫn nguyên vẹn không chút vết thương ngồi ở đó biểu cảm vô cùng kinh ngạc sau khi giáo viên tiếng anh dạy hết tiết trở về nói với cô ấy tiểu tử mới đến vậy mà lại không đánh nhau với lộ tu triệt vô cùng sửng sốt cô tống còn không tin chuyện này sao có thể chứ lộ tu triệt là học sinh trong lớp cô cô là người hiểu rõ nhất tiểu tử này chưa từng chịu thỏa hiệp với ai cả thế nên sau khi hết tiết đã đích thân chạy đến xem không ngờ việc này lại đúng là thật đây đúng là một việc hiếm thấy không lẽ lộ tu triệt đã thay đổi tính tình rồi sao cô tống đứng ở đó khoảng mười lăm phút tận mắt nhìn thấy lộ tu triệt còn nói chuyện với nhạc thính phong tuy cô không nghe thấy hai người đang nói gì nhưng trên mặt hai người đều tươi cười cô tống rủi rủi mắt sau khi xác định bản thân không nhìn nhầm mới thở phào nhẹ nhõm thật không ngờ thật sự không ngờ học sinh mới đến này lại có thể chung sống hòa bình với lộ tu triệt đây đúng là một kỳ tích tâm trạng cô tống vô cùng vui vẻ rời đi chỉ là cô không biết nhạc thính phong và lộ tu triệt nói chuyện vốn không phải nói chuyện bình thường mà toàn là nội dung hẹn đánh nhau cuối cùng cũng tan học nhạc thính phong sớm đã không thể chờ đợi nữa mà vội vã rời đi cậu vốn tan học trễ hơn thanh ti mười phút chạy xe đến bên trường tiểu học cũng cần phải mất một lúc cậu lo thanh ti đợi sốt ruột sẽ chạy lung tung thế nên cậu đã thu dọn đồ đạc từ sớm chỉ đợi c h u n g tan học v ă n g lên c h u n g tan học vừa v ă n g lên giáo viên giảng môn số học trong lớp vẫn chưa kịp nói tan học chỉ nhìn thấy trước mắt có một bóng đen lướt qua nhanh như một cơn gió giáo viên số học xứng mất mấy giây tan học nói xong thầy ấy hỏi một câu người vừa rồi chạy ra là ai thế học sinh trong lớp cậu nhìn tớ h thớ nhìn cậu cuối cùng tất cả ánh mắt đều nhìn về chỗ trống bên tay trái của lộ tu triệt chương một nghìn một trăm bảy mươi hóa ra là chạy đi tan gái đặc biệt là lộ tu triệt cậu không ngờ nhạc thính phong lại chạy nhanh như vậy trước mắt vèo một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu trong lòng cậu nghĩ tiểu tử này chắc không phải đang lo lắng sau khi tan học sẽ bị đánh đo chứ nếu đúng như vậy quả là cậu mù rồi mà lại chẳng nhìn ra tiểu tử này nhát gan như thế tên tiểu tử đó gọi là gì nhỉ nhạc thính phong hay là nhạc phong thính dù tên nào thì cậu cũng không thích cậu đợi đến chiều nếu tiểu tử này nhát gan không dám đến vậy thì xin lỗi cậu cũng sẽ không tha cho cậu ta cậu muốn tìm một người đó là việc dễ như t r ở bàn tay sau khi giáo viên rời khỏi lộ tu triệt vẫn chưa đi những học sinh khác cũng không dám ra về cho đến khi hai người mặc vết đen đeo kính đen rắn người cao to bước vào c ù n g kính thu dọn cặp sách cho lộ tu triệt sau đó k h ú g na k h ú g nung nói thiếu ra về nhà thôi lộ tu triệt bấy giờ mới mang tâm tình không tốt lắm rời khỏi lớp học cậu cảm thấy bản thân bị tên tiểu tử nhạc thính phong đó l ừ a rồi sớm biết thế đã không đợi cuối tuần gì đó nên trực tiếp đánh cậu ta một trận mới phải vệ sĩ mở cửa xe cho lộ tu triệt thiếu ra mời lên xe cậu túi người ngồi vào trong nhạc thính phong đứng trước một hàng xe đạp vừa nhìn đã tìm thấy chiếc xe thuộc nữ màu hồng của mình cậu cảm thấy mua chiếc xe này đúng là chính xác rất dễ tìm cậu ngồi lên xe nhanh chóng chạy khỏi trường trực tiếp chạy đến trường tiểu học phía đối diện trong trường tiểu học học sinh cũng đã ra về kha khá rồi cậu chạy xe thẳng đến dưới lầu của lớp học thanh thi sau đó chạy thẳng lên lầu chạy đến lớp học của thanh thi trong lớp học trống rỗng chỉ có một cô bé đang ngồi đó cực kỳ bắt mắt nhìn thấy cô bé nhạc thính phong mới thở phào nhẹ nhõm thanh thi xin lỗi anh đến hơi muộn thanh thi ngẩng đầu lên nhìn thấy nhạc thính phong trên mặt lập tức mỉm cười lắc đầu không muộn không muộn không muộn chút nào cả anh đến vừa đúng lúc nhạc thính phong giơ tay đi chúng ta về nhà thôi thanh thi đặt đôi tay nhỏ của mình vào tay nhạc thính phong vâng về nhà nhạc thính phong chở thanh thi rời khỏi trường tiểu học lộ tu triệt ngồi trên xe tâm trạng cực kỳ không tốt các vệ sĩ đều không dám nói chuyện sợ đắc tội vị tiểu thiếu gia này cậu nghĩ đến nhạc thính phong càng nghĩ càng tức giận quay đầu nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một thiếu niên ngắm cưới một chiếc xe đạp thoáng cái bị xe cậu lướt qua lộ tu triệt s ứ c người lập tức nói dừng dừng dừng dừng xe cho tôi tài xế vội vã dừng xe hỏi thiếu ra sao thế ạ c â m miệng lộ tu triệt quay đầu nhìn phía sau đợi một lúc cuối cùng thiếu niên cưới xe đạp cũng chạy ngang qua trước xe cậu cậu nhìn thấy nhạc thính phong đúng là tiểu tử thối đó cậu nhìn tiếp đến vị trí phía sau nhạc thính phong hình như còn chở một cô bé cậu không nhìn rõ mặt của thanh thi chỉ nhìn thấy một bóng lưng nhỏ lộ tu triệt xoa tay ham he m mờ ba cứ tưởng tiểu tử này nhát gan chạy mất rồi không ngờ cậu ta lại chạy đi tán gái vệ sĩ thấp giọng nói có lẽ là em gái của cậu ấy chắc là học ở trường tiểu học đối diện lộ tu triệt hít mắt em gái trên đường không đông người nhạc thính phong thấy hai bên không có xe thì chạy rất nhanh lộ tu triệt nói với tài xế mau đuổi theo cậu hạ cửa xe xuống bám theo nhạc thính phong và thanh ti chỉ nghe thấy một giọng nói véo von chuyển đến hư a n h thính phong chạy nhanh quá anh thật lợi hại lộ tu triệt b i ể u m ô i đầy khinh bỉ chẳng qua chỉ là chạy một chiếc xe c ũ nát vậy cũng nói là lợi hại h ừ m vừa nghe đã biết là một cô bé chưa hiểu chuyện đời mà chương một n r ă m bảy m ư ôm chặt e o anh nhạc thính phong rất nhanh đã phát hiện sau lưng có xe đang chạy theo cậu quay đầu nhìn một cái ừm là một chiếc xe x ị không có bốn năm vạn thì mua không nổi nhưng người trên xe là ai chứ sao lại đi theo cậu nhạc thính phong cố ý tăng tốc chiếc xe phía sau cũng tăng tốc cậu chậm lại xe phía sau cũng chậm lại thanh ti nói chuyện với nhạc thính phong nhưng nói mãi một lúc cũng không thấy cậu trả lời thanh ti vô v ô vào l ư n g cậu hỏi anh thính phong anh sao thế nhạc thính phong hoàn hồn lại à không có gì em ôm chặt e o anh nhé thanh ti gật đầu vâng em ôm rất chặt sẽ không rơi mất đâu nhạc thính phong hơi nhữ mày chiếc xe phía sau hình như chỉ muốn đi theo chứ chẳng muốn làm gì khác nhưng nhạc thính phong vẫn không dám lơ là vừa chạy vừa quan sát tình hình xe phía sau qua một ngã tư đèn đỏ xe phía sau vẫn bám theo trên xe vệ sĩ nói với lộ tu triệt thiếu ra cậu nhóc đó phát hiện chúng ta rồi lộ tu triệt trứng mắt phí lời cậu ấy đâu có mù theo dõi trắng trợn như vậy đương nhiên cậu ấy sẽ phát hiện vệ sĩ vội vã gật đầu v â n v â n lúc nãy tôi nói chưa kịp suy nghĩ vậy chúng ta có đi theo nước không đương nhiên theo rồi tôi muốn xem thử tiểu tử này có phải muốn chạy không vệ sĩ đã thầm mắng trong lòng thật là cậu rảnh quạ nhưng lộ tổng dặn dò trưa nay ngài ấy sẽ về nhà muốn cùng cậu dùng bữa trưa nét mặt lộ tu triệt bực tức bữa trưa có gì đáng ăn chứ tôi không muốn về ông ấy cũng đâu phải cả đời không về nhà lần sau hắn nói đi bây giờ tôi đang bận vệ sĩ túi đầu không dám nói gì bận tiểu tổ tông này còn mặt m g i nói bận à tự nhiên rảnh rỗi đi theo một nam sinh có gì để bận chứ cả năm lão g i à khó khăn lắm mới về nhà một lần cũng không gặp lộ tu triệt cũng không biết vì sao cậu phải bám theo n h à thính phong chỉ ở đằng sau nhìn cậu chạy một chiếc xe đạp rách nát xấu xí chở một tiểu nha đầu bé nhỏ nhìn hai người cười cười nói nói cái này có gì đáng xem chứ thật vô vị nhưng về nhà hình như càng vô vị hơn cậu nhìn c h ầ m c h ầ m vào mái tóc của thanh thi mái tóc mềm mại của cô bé bị gió thổi bay lên nhảy múa trong gió từng sợi được nắng thu nhuộm vàng thật muốn bước đến tóm lấy sợi tóc đó điện thoại của vệ sĩ văng lên sau khi bấm nghe liền kính cẩn lễ phép nói vài câu đặt điện thoại xuống vệ sĩ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn lộ tu triệt thiếu ra thời gian không còn sớm nữa chúng ta nên về thôi lộ tổng đang r ụ c rồi ạ vừa rồi là ba của lộ tu triệt gọi đến r ụ c họ mau trở về ông ấy muốn gặp con trai ba của lộ tu triệt là một phú hào có tiếng ở thủ đô ông nội của lộ tu triệt năm xưa cũng từng là quan cao ba của cậu lúc còn trẻ đã quen t h ó i phong lưu dù cho đã lấy vợ vẫn không sửa cái tính phong lưu háo sắc bên ngoài không biết có bao nhiêu người đàn bà khác bản thân lộ tu triệt cũng biết cậu có không ít chị gái em gái chưa từng gặp mặt số cậu may mắn ba cậu gieo tình khắp nơi nhưng chỉ có một đứa con trai là cậu bằng không địa vị của cậu ở lộ gia cũng không đặc biệt đến vậy cháu trai duy nhất của lộ gia sắc mặt lộ tu triệt không được tốt cậu không thích về nhà gặp ba của mình nhưng cũng không thể không về tăng tốc đuổi theo đi vệ sĩ khó xử nhưng lộ tu triệt tức giận hét một câu tôi bảo chú đuổi theo vệ sĩ không dám ngăn cản ữ a tài xế vội tăng tốc đuổi theo chương một n r ă m bảy m ư a n h tôi mới lợi hại nhất vệ sĩ không dám ngăn c ả nữa tài xế vội tăng tốc đuổi theo nhạc thính phong nghe thấy chiếc xe phía sau đến gần cậu vội tăng cường phong bị đột nhiên nghe thấy có người đang gọi tên mình lộ tu triệt hạ cửa sổ xe xuống hét to một tiếng này nhạc thính phong nhạc thính phong một tay giữ tay lái tay trái xoay lại ấ n mặt thanh ti dán chặt vào lưng cậu không cho cô bé cử động n g ă n đừng cử động cậu quay đầu cuối cùng từ cánh cửa sổ hạ xuống nhìn thấy lộ tu triệt lúc đó cậu đã vô cùng kinh ngạc lộ tu triệt là cậu cậu đi theo tôi làm gì hóa ra là lộ tu triệt đi theo cậu suốt đoạn đường vừa rồi hại cậu còn tưởng gặp phải nguy hiểm gì rồi chứ cái tên này có phải có bệnh không tan học không về nhà đi theo người khác làm gì chứ nhạc thính phong có hơi bực mình nhưng không thể hiện ra mặt cái tên khốn lộ tu triệt này nếu là trước đây chắc cậu đã xuống xe kéo tiểu t ử đó xuống đánh một trận rồi nhưng bây giờ không được cậu còn đang t r ở thanh ti cậu không thể để cô bé nhìn thấy cậu đánh nhau với người khác việc này với cô bé không tốt cánh tay lộ tu triệt gác lên cửa sổ xe hắt cằm t i ê u ngạo nói đương nhiên xem thử cậu có phải tiểu quỷ nhát gan không có phải bị dọa đến mức bỏ chạy rồi không cậu đừng quên cậu còn nợ tôi một trận đánh nhau đó sắc mặt nhạc thính phong không đổi bây giờ tôi không có thời gian nếu có việc gì chiều hắn nói thanh ti muốn xem thử là ai nhưng tay nhạc thính phong giữ chặt không để cô bé nhúc nhích cô bé cũng nghe lời dán mặt vào lưng cậu hỏi anh là ai thế nhạc thính phong thấp giọng nói một tên rất nhàm chán rất ấu trĩ rất rất đáng ghét ồ vậy em không thèm để ý anh ta ừ n đừng để ý cậu ta lộ tu triệt không nghe thấy câu nói của nhạc thính phong chỉ nhìn thấy nhạc thính phong bảo vệ cô bé sau lưng như thế nhìn cũng chẳng cho cậu nhìn một cái ngược lại khiến cậu rất hiếu kỳ c ậ u hét lớn này cô bé anh trai này của em gan rất nhỏ chẳng lợi hại chút nào cả chạy một chiếc xe đạp rách nát thì có gì lợi hại chứ em lên đây anh đảm bảo sẽ cho em thấy cái gì mới là lợi hại thanh thi bị nhạc thính phong giữ chặt đầu không thể cử động cô bé tức giận nói h ừ anh thính phong của em là lợi hại nhất em cũng chẳng q u e n anh em chẳng thèm đi chơi với anh khoe miệng lộ tu triệt giật giật quả là anh trai thế nào thì em gái cũng như thế đó chẳng ai làm cho người khác yêu thích được cả ai nấy đều không có kiến thức xe của cậu có biết bao nhiêu người muốn đến gần cũng không được khoe miệng nhạc thính phong nít lên câu này của thanh ti khiến tâm trạng của cậu bỗng tốt lên rất nhiều cậu nói với lộ tu triệt chúng tôi còn phải về nhà ăn cơm không chơi cùng lộ thiếu ra cậu được nếu cậu muốn đi theo thì cứ tiếp tục nhưng tôi không có thời gian để lãng phí có chuyện gì để chiều nói nói xong nhạc thính phong không thèm để ý lộ tu triệt đạp xe đi thẳng lộ tu triệt trứng mắt cứ thế mà đi sao cứ thế mà đi sao cậu cắn răng tức giận nói tiểu tử thối này sau này tôi không giáo huấn cậu cho tốt không được mà thiếu ra còn đuổi theo không vệ sĩ lý nhí hỏi lộ tu triệt quét đôi mắt lạnh qua phía vệ sĩ đuổi cái gì mà đuổi về nhà vệ sĩ lập tức câm miệng không dám đắc tội với vị tiểu tổ tông này khắp cả lộ ra lộ tổng cũng có thể đắc tội chỉ là không thể chọc vào vị này anh nhớ lại hai anh em chạy xe đạp lúc nãy hai đứa đó chọc thiếu ra không vui như thế có phải nên giao hấn hai đứa đó để thiếu ra vui không thiếu ra cậu tuyệt đối đừng chấp nhận với hai đứa kém hiểu biết đó cậu nhìn xem hai đứa đó vừa nhìn đã biết là con cái của gia đình không có tiền rồi nếu cậu không vui tôi đi đánh bọn nó một trận lộ tu triệt lập tức nổi giận mắng anh thì hiểu cái gì chuyện này không cần anh n ú n g tay vào chương một n n r ă m bảy m ư nếu các người dám động đến tôi sẽ không tha cho các người vệ sĩ jun cầm cập túi thấp đầu vâng thiếu ra trong lòng hắn ai h o á n đúng là xui xẻo cái việc vớt ngông ngựa này phải vớt từ dưới gót chân lên vị tiểu tổ tông này quả là khó lấy lòng mà m ớ i tí tuổi đầu đã âm hiểm lợi hại như thế sau này lớn lên không phải càng khó hầu hạ hơn sao hắn dẹ dặt nhìn lộ tu triệt một cái tiểu thiếu gia đang n h u mày dáng vẻ đang cực kỳ khó chịu vệ suy、si、đoán chắc chắn là do hai anh em vừa rồi ân đoán giữa mấy đứa trẻ với nhau rất đơn giản không phức tạp giống như người lớn chắc chắn chẳng phải vì vấn đề quan trọng gì trong lòng hắn thầm đoán có phải tiểu tổ tông sợ cảm thấy mất mặt nên mới nói những lời vừa rồi không có lẽ cậu kiên trì một chút tiểu tổ tông sẽ đồng ý chỉ cần mình hầu hạ cậu ấy cho tốt lộ tổng chắc chắn sẽ vui một khi đã vui sẽ cho cậu thẻ ngân hàng vệ sĩ tự thấy mình thông minh lại nói thiếu g i a cậu đừng tức giận tôi chỉ lo lắng tiểu tử không biết nặng nhẹ đó khiến thiếu g i a không vui mà loại người như thế đâu đáng để cậu đích thân ra tay nếu cậu muốn hạ lệnh một tiếng tôi nhưng hắn còn chưa kịp nói xong lộ tu triệt đã đạp một chân qua người tôi muốn đích thân xử lý nếu các người dám động đến tôi sẽ không tha cho các người vệ sĩ vô cùng hối hận đoán sai ý của tiểu tổ tông sớm biết thế đã nhịn không nói ra rồi hắn vội va nói vâng vâng thiếu ra cậu đừng giận xem như vừa rồi tôi đang đánh g i á m đi không có mệnh lệnh của cậu tôi tuyệt đối không dám ra tay với hai anh em đó lộ tu triệt chẳng thèm liết hắn một cái Thừ lệnh một tiếng. lệnh phế vật ngu xuẩn ba cậu không thể tìm cho cậu mấy tên vệ sĩ có đầu góc một chút à. chưa biết gì đã nói hai anh em đó là con cái của gia đình bình thường chỉ vì người ta chạy chiếc xe đạp mà xem thường người ta thật chẳng có mắt nhìn người gì cả tiểu tử nhạc thính phong đó dù cho không xét quần áo d à y dép trên người cậu chỉ xét dáng vẻ điềm tĩnh không sợ hãi ung dung đó cũng đủ biết gia đình bình thường không thể bồi dưỡng được một cậu bé chưa trưởng thành đến một trường học hoàn toàn xa lạ gặp phải tiểu ma vương như lộ tu triệt từ đầu đến cuối chẳng để lộ bất kỳ biểu cảm lo lắng nào thậm chí cả biểu cảm cũng chẳng có biến hóa gì đây là điều một người bình thường có thể làm được sao xuất thân gia đình của lộ tu triệt tốt những người cậu tiếp xúc đều là con nhà phú quý đừng thấy tuổi tác cậu còn nhỏ nhưng vừa nhìn đã có thể đánh giá được đại khái thân thế của đối phương rồi cậu không biết trong nhà nhạc thính phong như thế nào nhưng tuyệt đối không tệ khí thế thanh tao trên người cậu ta là không thể che giấu được lộ tu triệt vốn chẳng để ý ra thế nhạc thính phong như thế nào dù gì bất luận đối phương có ra thế gì cậu cũng dám đánh hắn cậu tuyệt đối không dễ dàng tha cho nhạc thính phong bằng không sau này tiểu tử này há chẳng xem cậu ra gì sao điều khiến lộ tu triệt phiền lòng là nhạc thính phong tên nhóc này hơi khó đối phó Tìm cậu ta cậu đ á n h nhau, m à là phiền phức mà. là còn phức Còn cô con chẳng cho cô hẹn gian, đúng phiền nữa, đúng Lần nhất định mang phải thời hiểu Hửm. biết. tầm mắt. sau đó để mở bé bé sẽ về đến nhà lộ tu triệt nhìn thấy người ba lâu ngày không gặp dáng vẻ kiêu ngạo lười nhác gọi một tiếng ba đối mặt với cậu con trai duy nhất lộ tổng vô cùng yêu thương chiều chuộng thế nào con trai tâm trạng không tốt à? lộ tu triệt lười nhác nói không có con bảo không vừa nhìn là biết tâm trạng con không được tốt có phải cảm thấy trong nhà nhàm chán nếu muốn tìm một người bạn ba sẽ tìm cho con một người được không chương một nghìn một trăm bảy mươi bốn anh sẽ không để người khác ư ớ c hiếp lộ tu triệt cười mỉa mai đừng con thả ở một mình chị gái em gái gì đó con không chịu nổi trước khi mẹ con chết chỉ sinh một mình con thôi lộ tu triệt bỗng nhiên nhớ đến hai anh em nhạc thính phong chị gái em gái cậu có rất nhiều nhưng đều do ba cậu sinh ở bên ngoài cậu không phải không có anh chị em nào khác nhưng lại chẳng có ai có thể như anh em nhạc thính phong thân thiết như thế những chị em đó của cậu khoe môi lộ tu triệt lộ ra một nụ cười khinh bỉ xì、sì. thanh ti ôm lấy eo nhạc thính phong hỏi anh người đó có phải ở trường đã gây phiền phức cho anh không ừ n nhưng không sao cả nhạc thính phong trả lời rất tùy ý cậu vốn không để tâm đến chuyện của lộ tu triệt dù cho đánh nhau đó cũng là chuyện giữa hai chàng trai đánh nhau vài cái chẳng có gì to tắc cả thanh ti tiếp tục hỏi vậy anh cũng phải cẩn thận vừa rồi em nghe anh ấy nói muốn đánh nhau với anh có phải không không có em nghe lầm rồi nhạc thính phong không muốn để thanh ti biết chuyện lộ tu triệt tìm cậu đánh nhau chuyện bạo lực như thế không thích hợp để cô bé biết trong ý thức của cậu thanh ti còn quá nhỏ quá đơn thuần rất yếu đuối giống như đ ó a hoa nhỏ sinh trưởng trong p h o n g kính cũng phải được bảo vệ từng ly từng tí và cậu cũng sẽ không để cô bé biết những chuyện không thích hợp với cô bé sớm như vậy thanh ti ở sau lưng cậu ngẩng gương mặt bé nhỏ lên nói cô giáo nói đánh nhau là không tốt nhạc thính phong nói tiếp theo cô bé ừ m cô giáo nói đúng đánh nhau không tốt anh không đánh nhau qua một lúc thanh ti lại nói nhưng nếu bị người khác ư ớ c hiếp anh cũng phải đánh trả em không muốn anh bị người khác bắt nạt khoe miệng nhạc thính phong cong lên nụ cười trên môi ngày càng rặng rỡ ừ n anh nhớ rồi nếu có người dám đánh anh anh sẽ đánh trả không để bản thân thiệt thòi đâu cô bé biết làm người khác hài lòng như vậy sao có thể khiến người ta không thích được chứ nhạc thính phong cảm thấy cậu với cô em gái này rất hài lòng có cô bé đúng là không còn cô đơn nữa về đến nhà nhiếp thu xính hỏi nhạc thính phong đến trường mới có quen không có chỗ nào chưa thích ứng không có cần thêm gì không nhạc thính phong nói với cô dì cháu rất tốt không có gì không thích ứng tạm thời vẫn chưa cần gì thêm nếu có cháu sẽ nói với dì đến trường mới gặp bạn học mới đều không quen biết chắc chắn cần vài ngày để thích ứng làm quen với bạn học đương nhiên nếu có ai dám ư ớ c hiếp cháu cháu cũng không được giấu cô chú nhé thanh thi nhớ đến người vừa gặp trên đường hình như người đó muốn ước hiếp anh thính phong thế nên cô bé liền mở miệng định nói nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị nhạc thính phong nắm chặt tay vâng dì yên tâm cháu cũng không phải loại người có thể tùy tiện bị ước hiếp gần đây nhiếp thu xính nôn ngén đã không nghiêm trọng nữa bình thường khẩu vị cũng đã tốt hơn khí sắc cũng tốt lên nhiều người cũng có da có thịt hơn một chút dáng vẻ dịu dàng tuy cô dặn dò rất nhiều nhưng nhạc thính phong nghe không cảm thấy phiền nghe nhiếp thu xính dặn dò nhạc thính phong luôn có một loại h ảo giác như mẹ cậu đang ở bên cạnh nhưng mẹ cậu nói chuyện đại khái sẽ không dịu dàng như thế chắc chưa nói được mấy câu đã vặn lỗ thai cậu rồi dì giúp việc trong nhà đã nấu xong bữa trưa cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thanh ti chưa nhìn thấy du rực hỏi mẹ trưa nay ba không về nhà ăn cơm sao nhiếp thu xính gật đầu ừ m ba con gọi điện về nói trưa này có việc gấp phải đi không về được c h ư ơ một nghìn một trăm bảy mươi lăm soái ca mới đến nếu không có việc vô cùng khẩn cấp du rực trước giờ chưa từng không về nhà ăn cơm thế nên nhiếp thu x ứ n h đoán chắc là có việc gì quan trọng lắm trong lòng cô có chút lo lắng du rực khi dấn thân vào công việc đúng là có tính nguy hiểm nhất định mỗi lúc anh đã nói trưa hoặc tối có việc không thể về nhà trong lòng nhiếp thu x ứ n h luôn bất an nhưng cô lo lắng chắc chắn không thể thể hiện để người nhà biết cô nói an cơm đi chiều ba con sẽ về thanh ti không biết nội tình bên trong tuy có chút thất vọng nhưng vẫn không để trong lòng sau bữa cơm trưa hai cô cậu chuẩn bị đến trường lúc sắp đi nhiếp thu xính đưa cho mỗi đứa một hộp hoa quả trên đường đi chậm một chút lúc qua ngã tư nhất định phải chờ đèn xanh rồi hăng đi tuyệt đối không được g i à n h đường của người khác thà đi trễ một chút cũng đừng hấp tấp biết không thanh thi và nhạc thính phong đều lắng nghe rất nghiêm túc không ai để lộ ra biểu cảm nôn nóng thanh thi ngồi lên ghế sau xe vẫy tay với n h ế p thu s í n h yên tâm đi mẹ anh thính phong chạy xe rất vững tụi con sẽ không vượt đèn đỏ cũng sẽ không giành đường của người khác n h ế p thu s í n h đứng trước cửa nhà nhìn hai đứa rời đi mới trở vào nhà đưa thanh thi đến trước cửa trường tiểu học nhạc thính phong cũng giống như lúc sáng xoa xoa tóc mái của cô bé mau vào đi sau khi tan học ở lại trong lớp đợi anh anh chưa đến đón không được chạy lung tung thanh ti gật đầu em biết rồi anh t h í n h phong em nhất định sẽ không chạy lung tung ngoan vào đi thanh ti vây tay với cậu lưng beo bạ lô bước vào lớp học bấy giờ nhạc thính phong mới từ từ chạy xe khỏi trường g i á n g vẻ của cậu quá xuất chúng đạp xe đạp cũng quá trói mắt những nơi cậu đi qua có không ít người bàn tán đương nhiên cũng có rất nhiều người đang cười nhạo nhạc thính phong v ì ngoại hình quá đẹp trai vừa chuyển đến một buổi sáng nhưng gần như cả hai khối lớp đều biết vừa chuyển đến một soái ca chẳng hề thua kém lộ tu triệt chút nào lộ tu triệt tuy ai nấy đều biết là tiểu ma vương nhưng cũng được nữ sinh toàn trường công nhận là đẹp trai nhưng bạn học vừa chuyển đến lại đẹp trai ngang ngửa lộ tu triệt vậy thì phải đẹp trai đến mức nào chứ không ít nữ sinh đã cất công chạy đến cửa lớp 8 c của nhạc thính phong vì tò mò họ muốn xem thử nam sinh đẹp trai ngang với lộ tu triệt có dáng vẻ thế nào người đến xem hết đợt này đến đợt khác ai nấy sau khi nhìn xong cũng chỉ có một tâm thanh v và... ư hạ nhạc thính phong vừa đến trường đã quá nổi bật tự nhiên sẽ có người không vừa mắt một nam sinh học rất kém ở lớp e dưới tên tuổi của tiểu ma vương lộ tu triệt danh tiếng đương nhiên không sánh bằng cậu ta nhưng những việc làm lại được chú ý hơn lộ tu triệt nhiều bình thường cậu ta đánh bạn học chọc ghẹo bạn nữ xinh đẹp sau khi tan học còn liên kết với mấy học sinh kém thu phí bảo hộ gì gì đó t n g lại những việc cậu ấy làm bị h ổi hơn những việc lộ tu triệt làm rất nhiều theo cách nói của một số học sinh trong trường là không có việc xấu gì không làm đương nhiên bấy giờ nhạc thính phong vẫn chưa biết cậu đang nghĩ chiều nay phải làm thế nào để chung sống hòa bình với lộ tu triệt dù sao thời gian buổi chiều cũng rất dài nếu tiểu tử lộ tu triệt vào buổi chiều muốn gây sự với cậu thời gian cũng còn dư rốt cuộc phải làm sao để tiểu tử đó thành thật một chút đây nhạc thính phong vừa đậu xe ở khu vực dành riêng cho xe đạp vừa khóa xe xong lúc chuẩn bị rời đi phía sau truyền đến một giọng nói rất gợi đòn này người mới cậu đứng lại